vẫn tươi tỉnh hai thị giả là pháp vân và khoan thống thay phiên nhau túc trực bên ngài đến ngày mười ngài mở miệng nói đôi lời thị giả đỡ ngài ngồi dậy và thuật lại cho ngài biết rằng ngài đã nhập định bao nhiêu ngày rồi hòa thượng nói thầy tưởng những tai biên này chỉ mới xảy ra chừng vài phút thôi và thầy nhiễm biết phần số mình sắp hết rồi. sau đó ngài bảo thị giả lấy giấy viết ra biên chép lại những việc xảy ra trong lúc ngài nhập thâm định và căn dặn họ đừng nói cho ai biết để phòng sự nghi ngờ phỉ báng. ngài đã kể thầy vừa mộng thấy mình đến nổi viên cung trời đấu sức nơi đó thật rất trang nghiêm kỳ diệu Trên thế gian này không có nơi nào giống như thế Thầy thấy Bồ Tát Di lặc đang ngồi trên tòa cạo thuyết Pháp Trong chung hội có vài mưu vị Đa số đều là Pháp hữu thổ xưa của Thầy Như Hòa Thượng Chi Thiện Chùa Hải Hội ở Giang Tây Pháp Sư Dung Cảnh ở núi Thiên Thái Ngài Hằng Chi ở Kỳ Sơn Hòa thượng bảo ngộ ở cung bà tuế, hòa thượng thanh tâm ở núi bảo hoa, luật sư đọc thể hòa thượng quan tâm ở kiểm sơn, tôn giả tự bách vân vân. Thầy cung kính chấp tay chào và được chư vị chỉ tay ra hiểu bảo ngồi bên phía đông, nơi có một chỗ trống. Tôn giả a nan làm duy na. Bèn đến ngồi kế cẩn thầy Đại chúng cùng nghe bồ tát di lạc thuyết duy thức định Đáng giảng Đột nhiên ngài di lạc dừng lại Chỉ tay về hướng thầy và nói Con hãy trở về đi Thầy đáp để tử nghiệp chương nặng nề Không dám trở về Ngài Di Lạc bảo Nghiệp duyên của con chưa dứt Hãy đi về Rồi sau này trở lại kể đến Ngài Di Lạc nói bài kệ Thức cùng tri khác ra sao Sống cùng nước đồng nhau Cho phân biệt bình bồn Chất vàng không phân chia Lượng tánh ba nhân ba Một sợi gai nhỏ Một sừng ốc tí tiên Nghi thành ảnh tượng Tần bản hết khi tư mặc dịch. Dị thân phàm phu trong nhà ảo mộng. Huyền không chấp trước, biết huyền liền rời xa. Rồi huyền tức giác đại giác viên minh, kính soi muôn vật. Phàm thánh không hai, an nghiệp lành xấu. Bi nguyện đổ sanh làm trong cảnh mộng. Đường đầu nghiệp lực trong bao kiếp nên tỉnh giác việc xảy ra viên tươi mới trong biển khổ, giấc sanh tâm thổi thớt, sen nở từ bùn lầy, có Phật Đà ngồi trong đó. Còn rất nhiều câu kể nhưng thầy quên rồi. Ngài còn giảng bảo thầy vài điều mà nay không tiện nói ra. Nghi chú của cư sĩ sâm học lự. Khi xưa tổ Hám Sơn trong lúc thoát cực hình cũng dập định như thế. Đối với người chưa chứng ngộ, không thể thấy vật thật lại được những cảnh giới cao siêu như thấy được. Quang ngày sau, nhóm công an thấy hành nhẫn nhục kỳ đã có hòa thượng nên đâm ra khiếp sợ. Tên trùm công an bèn hỏi một vị tăng: "Tại sao ông thầy già kia bị đánh nhừ tử như thế mà không chết?" Vị tăng đáp: "Lão hòa thượng vì chúng sinh chịu khổ." Lại vì muốn tiêu trừ tai nạn cho chư vị Nên tuy bị đánh đập tàn nhẫn mà không chết Đợi sau này rồi chư vị sẽ hiểu Kể từ đó Chúng không còn dám tra tấn đánh đập ngài nữa Vì đã lỡ gây ra việc hung bạo này Chúng sợ nếu tin này lọt ra ngoài Thì chư Phật tử trong và ngoài nước sẽ phẫn nộ căm tức Có thể xảy ra các hậu quả bất lợi Nên chúng bèn cho phong tỏa chùa Kiểm soát mọi sự gắt gao Đối với chư tăng Chúng cấm không cho ai nói chuyện với nhau hãy ra khỏi chùa Ngay cả việc ăn uống cũng bị chúng kiểm soát hạn chế Cứ thế Việc phong tỏa này kéo dài hơn cả tháng Vì bị đánh đập tàn nhẫn Hòa thượng nhóm bệnh nặng Mỗi ngày một trầm trọng Mắt Ngài không thể nhìn và tay Cũng không thể nghe rõ nữa Chứ để tử sợ Ngài Có thể viên tịch bất cứ lúc nào Nên họ thỉnh cầu Ngài Lượt thuật lại cuộc đời Tu hành của Ngài cho chúng tăng ghi chép Bản thảo phần biên niên tử thuật Bắt đầu từ đây Tuy bị phong tỏa nghiêm ngặt Nhưng đến đầu tháng 4 năm đó Thì biến cố vân môn cũng lọt ra ngoài Đầu tiên do chư Tăng Chùa Đại Giác tỉnh Triết Giang thông báo cho Tăng chúng ở Triều Châu Biết. Chư Hòa Thượng, các đệ tử xuất gia và tại gia, cũng như huynh đệ đồng môn của Ngài, trong nước cũng như ngoài nước, đều cùng nhau tìm cách giải nạn cho Ngài. Các chư Tăng trong nước đến điện về Bắc Kinh, yêu cầu chính phủ điều tra sự vụ kỹ càng. Các Phật tử ở ngoại quốc viết thư thỉnh nguyện thư cho chính quyền xứ họ, Yêu cầu can thiệp Nghe tin chính quyền điều tra Bọn công an giả mang kia bèn Nới lỏng vòng kiềm chế Sau khi vơ vét một mẻ cuối cùng Là lấy đi tất cả đồ vật Lương thực Cũng như y phục của chư tăng Hòa thượng hư văn bị trọng thương Không thể ăn cháo được Mà chỉ uống nước thôi Khi nghe tin lương thực Trong chùa đều bị lấy đi hết Ngài than với đại chúng Lão già này Nhiệp nặng Làm liên lụy Đến chư vị Nay việc đã đến nước này Chư vị hãy phân Tăng đi phương khác Tìm nơi linh mạng để tu hành Tuy nhiên tăng chúng Nhất định không chịu Nên ngài đành bảo chư tăng ra sau Núi đống củi Mang ra chợ cách chùa hơn 20 dặm bán lấy tiền Mua gạo ăn chứ tăng theo lời dạy của ngài bán củi mua gạo từ đó họ mới có đủ sức khỏe để tụng kinh tỏa thiền đầu tháng 5 trước áp lực trong cũng như ngoài nước chính quyền Bắc Kinh phái một viên chức cao cấp cùng các nhân viên đến huyện Khổng Nguyên để điều tra sự vụ họ đến Vân Môn Dẫn theo các chuyên viên kỹ thuật đem máy chụp hình máy ghi âm Đã điều tra sự việc tại chỗ Đầu tiên Họ đến thăm hỏi hòa thượng Lúc ấy đang nằm trên giường dưỡng bệnh Khi thấy các viên chức chính quyền đến Ngài im lặng không nói lời nào Khi họ hỏi rằng Ngài có bị ngược đãi, Đồ vật trong chùa có bị mất mát gì không Thì Ngài cũng không đáp Sau khi họ năng nỉ lắm Hòa thượng mới nói rằng họ hãy tự điều tra sự việc thiết thực để báo cáo lên chính quyền Bắc Kinh Các viên chức bèn nói vài lời an ủi ngài Rồi ra lệnh cho chính quyền địa phương thả các vị tăng đang bị nhốt trong tù ra Vài hôm sau Họ đem mấy tên công an đã đánh đập ngài đến để cho ngài nhận diện Nhưng ngài từ chối không chịu khai báo gì hết Ngài cũng đã từ chối không ký tên Vào bản cáo trạng nên sau cùng phải đoàn trung ương chỉ lập lấy lệ Nói rằng chỉ có một vài hiểu lầm nhỏ Không đáng kể mà thôi Thế là biến cố vân môn Xảy ra từ 24 tháng 2 Đến ngày 23 tháng 5 Thì chấm dứt Trong 2 năm liền sau đó Hòa thượng hư vân vị Trọng thương nên an dưỡng tại núi Tăng chúng hơn trăm vị Chặt cây đống củi Cùng làm đồ thủ công để đem ra chợ bán Lấy tiền mua gạo Xin sống qua ngày Dân chúng trong vùng lân cản nghe vân môn được giải nạn Kéo đến viếng thăm hòa thượng rất đông Chứ để tử của ngài Trong và ngoài nước Viết thư vấn an và khuyên ngài Nên rời khỏi vân môn Nhưng lúc ấy Không biết vì lý do gì Chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh gửi điện tín đến Quảng Đông, ra lệnh cho chính quyền địa phương phải bảo hộ núi Vân Môn. Mùa xuân năm dân quốc thứ 41, 1952-1953, Hòa thượng được 113 tuổi. Lúc đó bệnh tình của Ngài thuyên giảm đôi chút nên Ngài lại bắt đầu hướng dẫn tăng chúng tu tập thiền đạo. Chính phủ bốn lần gửi điện tín mời ngài lên Bắc Kinh bàn chuyện. Nhưng ngài lấy cớ còn bệnh nên không đi được. Sau cùng, chính quyền cử một phái đoàn đến tận Vân Môn hộ tống ngài đi. Tăng chúng khuyên ngài nên hoãn lại nhưng ngài đáp: "Nay đã đến lúc ta phải đi. Hiện tại toàn thể tăng già trong nước, mỗi người ai nấy đều tự thủ thân." Thiếu người lãnh đạo, như bãi các vùng. Nếu không đoàn kết thành một lực lượng cơ cấu vững mạnh, Thì tai biến sẽ xảy đến khắp mọi nơi chứ không phải chỉ ở vân môn mà thôi. Thầy vì Phật Pháp nên phải ra Bắc Kinh. Sau đó, Ngài giao phó công việc cho các vị tăng lão thành ở lại hỗ trì tử viện. Rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi ngài có viết bài kệ: Chứng kiến năm vua bốn đời, thời thế đổi thay đột ngột. Nếm đủ chín gian nan mười tai nạn, hiểu rõ thế sự vốn vô thường. Ngày mồng 4 tháng 4, ngài cùng chư tỷ giả Phật Nguyên, giác dân, khoan độ, pháp vân khởi hành đi Bắc Kinh hàng trăm dân chúng trong các làng xã lân cận tiễn ngài rời khỏi vân môn. ghi chú của cư sĩ sầm học lữ nhớ lại ba mươi năm về trước vào tháng chạp sau khi trùng tu xong chùa nấm hoa hòa thượng chống tích trưởng qua vân môn lúc mới đến thì tử viện hoang tàn tường vách điện đường mái ngói đều hư nát trong ngôi pháp đường Cỏ mọc lên cả vài thước Trên núi chỉ có một vị tăng Lo phần hương khói cho chư tổ sư Sau khi Ngài đến trụ trì Bốn chúng khắp nơi đều vân tập Cả ngàn tăng ni vây quanh Ngài vừa lo trùng tu tự viện Vừa lo nuôi nấng giải dỗ tăng chúng Lúc quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa Giáo thông bị cắt đứt Những biến cố, tai nạn xảy ra dồn dập hơn gấp 10 lần thời Ngài còn ở tại chùa Nam Hoa. Do tinh thần tự túc, Ngài dạy đồ chúng tử nung ngói gạch, làm hồ, cưa gỗ, kiến tạo tử viện, đúc vẽ tượng Phật, vân vân Trong 10 năm, Ngài kiến thiết điện đường hậu liu phòng xá, hậu lâu két, tháp thờ, cả thảy hơn 180 cái. Mái ngói điện đường rộng rãi đẹp đẽ trang nghiêm không thua khi trước. Bàn về mạch phái Tổng vân môn truyền được mười đời Cho đến triều thanh đời Quang hiếu thiện ngưng Nên bị thất truyền không người kế tục Hòa thượng hư vân Điều tra hệ phái Tiếp độ tăng nhân Kế thừa mạch pháp vân môn Chấn chỉnh tông phong Nối lại mạch phật pháp Khi hòa thượng đến triều châu Bốn chúng đệ tử Quy y xa gần Đều lần lượt tới thăm ngàn Có đến cả hàng ngàn người Tại chùa Đại Giám Số người đến tham vấn Ngài cũng rất đông Chứng minh rằng tín tâm quần chúng Phật tử Không vì thời thế biến chuyển Không vì thế cuộc đổi thay Mà thay giả đổi lòng Hôm sau Hòa Thượng lên xe lửa Quảng Đông Hán Khẩu để ra Bắc Ngày 11 đến Võ Sương Ngài trú tại chùa Tam Phật Vì đi đường xa nên các vết thương cũ bị chấn động Khiến toàn thân Ngài đau nhức dữ dội cư sĩ Trần chân như ân cần chẳng mạch hốt thuốc cho Ngài uống Hòa thượng chủ trì chùa Tam Phật Đại, Đại Hàm Cũng tận tâm lo lắng Đức bệnh tình thuyên giảm đôi chút Tể theo lời thỉnh cầu của Hòa thượng Đại Hàm Hòa thượng Hư Vân chủ trì pháp hội quán âm thất trong 7 ngày Mặc dù lúc đó tình thế bất lợi Chánh quyền cho người theo dõi Kiểm soát nhưng số người đến xin quy y Cũng có đến hơn hai ngàn Làm Phật sự xong Ngài tiếp tục đi ra Bắc Dù thân vẫn còn bệnh nặng Trước khi khởi hành Đại chúng tại chùa Tam Phật thỉnh Ngài Cùng chụp ảnh lưu niệm Lúc ấy Ngài có làm bài kệ Gió nghiệp thổi đến vỏ xương bẩn già làm lũ đại chúng. Ba tháng trụ chùa Tam Phật. Một tràng tai nạn, một tràng tuổi hổ kinh hoàng. Vũ Tâm đi lên đỉnh thế giới, có nguyện đồng lên trường tuệ Phật. Nhớ lại Ngọc Tuyền quan trạng sam, nghe một lời ngộ chân thuyền. Lúc đến Bắc Kinh, chư trưởng lão, tiễn nam tính nữ đến trạm xe lửa, nghìn tiếp ngài rất đông. Họ thỉnh Ngài đến chùa Quảng Hóa nghỉ ngơi nhưng vì có rất nhiều người đến tham bái Nên Ngài phải rời qua chùa Quảng Tế để an dưỡng sức khỏe Sau khi đến Bắc Kinh, Ngài gặp lại các vị Pháp hữu quen thuộc Tất cả đều hết lòng ủng hộ Phật Pháp Lúc đó Đại sư Viên Anh cùng các cư sĩ như Triệu Nghiệp Sơ, hỷ Nhiêu Gia Thố Đã thành lập Hiệp hội Phật Giáo Trung Quốc hơn một trăm đại biểu toàn quốc đỉnh thỉnh hòa thượng hư Vân làm hội trưởng nhưng ngài từ chối viện lý do vì bệnh do đó hội đồng thỉnh đại sư viên anh làm chánh hội trưởng cư sĩ hi nhiêu gia thố và triệu nghiệp sơ làm phó hội trưởng ngoài ra đức đạt lai lạc ma đức ban thiền lạc ma hòa thượng hư Vân và tra kén các căn được đề cử làm hội trưởng danh dự. Sau khi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc được thành lập, Hòa thượng Hư Vân gửi thư đến chính phủ Trung ương, thỉnh cầu ban bố cương lĩnh cộng đồng, quy định tử do tín ngưỡng cho nhân dân và yêu cầu chính quyền hãy cấp bách cho thi hành những điều khoản sau đây. Thứ nhất, vô luận là vùng nào, xin hãy ngừng ngay việc đập phá, hủy đốt chùa chiền, tượng Phật kinh điển Thứ hai, hãy ngưng việc cưỡng bức chư Tăng Ni phải hoàn tục. Thứ ba, tài sản tử viện, sau khi thuộc về công hữu, xin hãy cấp cho Tăng Ni đủ đất đai để tự túc trồng trọt mưu sinh. Ngày 13 tháng 8, Hòa tượng Hư Vấn đại diện toàn thể Phật tử trong nước, dẫn ba bảo vật do nước tích lan tặng. Vị trưởng đoàn đại biểu Tích Lan là Pháp Sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp Cùng vài mươi người đến Trung Quốc trao tặng ba bảo vật đã xá lợi Phật Bộ tạng kinh chữ Pali khắc trên lá Củ Diệp Và cây bồ đề cho hội Phật giáo Trung Quốc Ngày mùng 1 tháng 10 Tổ chức cuộc tiếp lễ Đầu tiên do các thầy thích cụ Tán Thích thắng tuyển Cùng các cư sĩ triệu nghiệp sơ vân vân Dân lễ Hương Hoa đến đón tiếp phái đoàn Tích Lan. Tại chùa Quảng Tế, hơn 2.000 người đến dự lễ, chuông trống bát nhã nổi lên. Pháp Sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp tiến vào chùa và dân ba bảo vật cho Hòa Thượng Hư Vân, người đại diện hội Phật giáo Trung Quốc. Sau đó, Pháp Sư đã nói, vì tình thân của Phật tử hai nước trong dòng lịch sử bấy lâu nay, Uyển Đoàn kết trong ngôi nhà Tam Bảo từ bi trí huệ vì hòa bình thế giới nay xin dâng tặng ba bảo vật này. Trong đại lễ còn có các đại diện Phật giáo của các nước như Việt Nam, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Gia Nã Đại vân vân. Tháng 9 năm đó, chư trưởng lão cùng các đoàn thể Phật giáo tỉnh Hòa Thượng Hư Vân trụ trì chùa Quảng Thế Nhưng Ngài từ chối Viện lý do sức khỏe yếu kém Qua tháng 10 Các nhân sĩ tại Thượng Hải Tổ chức Pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình Đại chúng đồng tỉnh Hòa Thượng Hư Vân Làm Pháp chủ Nên phái cư sĩ Phương Tử Phiên Lên Bắc Kinh nghinh đón Ngài Ngày 11 tháng chạp Lúc ra trạm xe lửa Bắc Kinh Thượng Hải Có hơn trăm người mang hoa Đến cúng dường Ngài và đồng niệm Phật Đến Thượng Hải Hoà thượng Hư Văn trú tại chùa Ngọc Phật và quyết định cho tổ chức pháp hội trong bốn ngày đêm. Ngày hai tháng mười, kiến lập đàn tràng thủy lục không do ngài làm pháp chủ, cùng thỉnh mời đại pháp sư như Viên Anh, Ứng Tự, Tịnh Quyền, Thị Tùng, Diệu Chân, Đại Bi, Như Sư, Thủ Bồi, Thánh Định, Vĩ Phản làm pháp chủ các đàn tràng chính. Tổng cộng có 72 vị đại pháp sư tham gia đàn sám. Đến ngày 14 tháng chạp thì pháp hội hoàn mãn. Trong kỳ đàn này, trừ các pháp chủ nhập tràng, sáng trưa chiều tối, số người đến tham dự đông như nước thủy triều. Phật tử đến từ các vùng lân cận và xa xôi như Hồ Nam, Hồ Bắc, vân vân. Người trở giới quy y hơn 40.000 người. Tỉnh tài thu được trong pháp hội hơn bảy đồng, cá nhân ngài được cúng dường hơn ba đồng, nhưng ngài không nhận. Ngài cùng các đại pháp sư và cư sĩ quyết định dùng tất cả số tiền trên để cúng dường cho các danh sơn tử viễn toàn quốc, gồm có bốn núi lớn như núi phổ đà ở tỉnh Triết Giang, núi Ngami ở tỉnh Tây Xuyên, núi Cử Hoa ở tỉnh An Huy và núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây. Cùng 8 ngôi chùa cổ xưa lớn như chùa Thiên Đồng ở Ninh Ba Chùa Cao Mân ở Dương Châu Chùa Linh Nhan ở Tô Châu Chùa Cổ Sơn ở Phước Châu Chùa Quán Tông, chùa Thất Tháp ở Ninh Ba Chùa Địa Tạng ở Phước Châu Cùng 256 ngôi chùa viện lớn nhỏ Ghi chú của cư sĩ Sầm học lữ. Sau đây là sơ lược về pháp hội Thủy Lục Không ở Thượng Hải Giáo hòa thượng Hư Vân làm pháp chủ. Bài kệ trì của hòa thượng Hư Vân trong kỳ pháp hội thủy lục không tại Thượng Hải. Pháp hội cầu nguyện chế giới hòa bình đã được cử hành vào ngày qua. Tất là một pháp duyên hi hữu. Hôm nay pháp sư Vi Phản Hoạ thượng Diệu chân cư sĩ triệu nghiệp sơ lý Tư hoạt phương Tử phiên vân vân đồng thỉnh ta ra thuyết pháp. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mở đàn tràng niệm Phật. đúng ra là phải do Hòa thượng Diệu chân đến giảng. nhưng ngài lại nhường thỉnh ta ra đàm luận cùng chư vị. Sẵn dịp này, ta muốn nói về sự quan hệ giữa Thiền tông và Tịnh độ tông. Để cho những vị mới phát tâm học Phật Pháp tiện việc tham khảo Chúng ta sống trong thế giới ta bà Tức đang bơi trong biển khổ vì thế nên không ai lại không muốn thoát khỏi biển khổ này Nhưng muốn thoát ra được thì chúng ta phải nương theo Phật Pháp Chân đế của Phật Pháp Nói nghiêm túc thì không Pháp nào có thể thuyết được Vì chỉ là hình tướng trên lời nói ngôn ngữ thôi Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách những bản đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý vị. vâng thích ăn đạt và nguyên phong phóng tặc bằng thư từ kinh lặng im nói nếu dùng lời mà nói thì không phải là lời chân thật tuy nhiên vì chúng sinh căn tánh không đồng nên muốn tiếp dẫn thì phải dùng vô số pháp môn Phật pháp tại Trung Quốc có phân rõ ra năm tông phái là thiền tông Mật tông, tịnh độ tông Giáo tông và luật tông Đối với người đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập thì Đã quá đủ rồi Vì họ biết rằng Chân lý Phật Pháp vốn không sai biệt Người mới học Phật Pháp Lại phát sinh ra nhiều ý kiến Phân rõ tông này Phái nọ vân vân Rồi khen mình chê người Làm tổn hại giá trị giáo hóa Vi diệu của Phật Pháp Phải biết rằng một câu thoại đầu hay một câu niệm Phật chỉ là phương tiện, không phải là cù cảnh. Đối với người chân thật dụng công thì những phương tiện này là không cần thiết. Tại sao? Vì động tĩnh vốn nhất như bóng trăng soi khắp ngàn sông, nơi nơi đều rõ ràng, không bị chứa ngại. Người bị chứa ngại như mây che trời xanh, nước trong bị vẫn đục. Nếu có chứa ngại tuy trang sáng mà không hiển bày nước tuy trong mà trăng không hiển rõ chúng ta những người tu hành nếu muốn hiểu rõ lý đạo phải biết tự tâm như trăng sáng mùa thu không nên hướng ngoại tìm cầu mà phải xoay lại tìm ánh sáng trong tâm mình một niệm nếu không sanh thì hiểu rõ nơi không chỗ chấn đắc khi ấy làm gì có danh tướng sai biệt Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay Vọng tưởng chấp trước Tập khí nặng nề Đến đấng Thế Tôn Trong 49 năm trường Thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội Nhưng mục đích quan trọng nhất Trong việc thuyết giảng kinh điển Hay giải những pháp môn tu hành Của Đức Thế Tôn Là không ngoài việc chữa trị Các bệnh tật tham lam Sân hận, si mê Ngã mạn ác kiến của chúng sanh Nếu chúng ta xa rời tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Chúng ta và chư Phật nào có khác biệt chí đâu? Người xưa nói, dùng phương tiện thì có nhiều pháp môn, nhưng khi trở về cội gốc thì đồng nháo không khác. Lý đạo là thế. Hiện tại trong Phật Pháp, có hai tông phái rất thịnh hành là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Nhưng có một số tăng chúng coi thường dữ luật thật không hợp lý đạo. Ý nghĩa căn bản của Phật pháp là dựa trên ba chữ: Giới, Định, Huệ. Giống như tòa trầm hương có 3 chân, nếu thiếu mất một chân thì không thể đứng được. Vì vậy, chúng ta người học Phật pháp mỗi mỗi phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền tông cho Đức Thế Tông tại hội Linh Sơn đưa cành hoa lên dạy đại chúng Chỉ có tôn giả ma ha ca díp là miễn cười chúng chiếm Còn mọi người đều không hiểu gì Đó là tâm tâm tương ưng truyền ngoài giáo lý Tức mạch nguồn của Phật Pháp Đối với câu niệm Phật của Pháp môn tịnh độ Cùng các Pháp môn khác Như đọc kinh trì chú vân vân Đều là Pháp liễu sanh thoát tử Có người nói Thiền tông là Pháp đốn ngộ nhanh chóng Còn Tông tỉnh Độ chỉ là Pháp tiệm thứ, chậm chạp. Vâng, bất quá chỉ là sự sai biệt trên danh tướng. Thực tế thì không sai khác. Lục Tổ Huệ Năng nói, Pháp không có đố ngộ hay tiệm thứ, nhưng người thấy đạo thì có nhanh có chậm. Chúng ta nên biết rằng, mỗi Pháp môn trong Phật Pháp đều có thể tu trì được cả chư vị nếu hợp với pháp môn nào thì nên tu theo pháp môn đó chứ đừng khen mình chê người sanh khởi vọng tưởng chấp trước nhưng việc quan trọng nhất là phải tôn trọng giữ gìn giữ luật người xuất gia gần đây không tự giữ giới luật nghiêm ngặt lại còn nói rằng giữ gìn giữ luật cẩn mật là chấp trước cùng bao lời cao ngạo thật là nguy hiểm cho Phật pháp thiền tông chính là pháp môn tâm địa sau tổ Mahakasyip thiền tông được chuyển chuyển truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc đến Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu ở Đông Độ được trao y bát lưu truyền chánh pháp một thời hưng thịnh luật tông có tôn giả Uba Li là vị đứng đầu ngài thừa thọ lời chúc lợi của Đức Thế Tôn mà tuyên thuyết lại giới luật cho chúng sanh trong đời mạt pháp Nướng vào đó mà tu hành Lấy giới luật làm thầy chỉ đạo Sau đến đời tôn giả U Ba Cúc Đa Tổ thứ tư của Thiền Tông Phân giới ra làm năm bộ luật Nước ta có lão nhân Nam Sơn Là luật sư đạo tuyên Y theo bộ đàm vô đức Viết sớ sao mà phụng hành Được xưng là sơ tổ Của luật tông ở Trung Hoa Lão nhân bắt Tề Ở núi Thiên Thái Xem bộ trung quán luận Của Ngài Long Thọ Liên Phát Minh Tâm Địa, lão nhân Đỗ Thuận lấy kinh Hoa Nghiêm làm chủ, kiến lập tông Hiền Thủ. Ngài hoễ viễn đề xứng tông Tịnh Độ. Chín tổ sư kế tục nhau tương truyền sau ngài Vĩnh Minh. Chư tổ sư bao thời đại đều dùng Thiền tông và Hoàng Dương tông Tịnh Độ như tương dung nước với sữa. Tuy tông phải có phần khác, nhưng cốt yếu không ngoài ý nghĩa của cành hoa mà Đức Phật đưa lên thật vậy, thiền tông cùng tông tịnh độ xưa nay vốn có mối quan hệ mật thiết, thế nên chúng ta phải biết sự uyển chuyển của người xưa trong việc hoàn dương Phật pháp. Mật tông do tôn giả bất không, trí giả kim cang vân vân truyền vào Trung Quốc. đến đời thiền sư nhất hạnh, do công nỗ lực của ngài, mật tông được phát dương rộng rãi. Tông này cùng các tông phái khác hỗ tương hoàn hóa Phật pháp. Vì vậy người Phật tử không nên phân biệt Bằng ngược lại thì tử làm tổn thương đạo Pháp Nếu cứ công kích nhau mãi Thì thật không hiểu rõ được tâm ý của Phật tổ Người xưa thuyết Pháp như lấy lá vàng dỗ con nít khóc Lão nhân triệu châu nói Chữ Phật ta không muốn nghe Niệm một chữ Phật Phải xúc miệng cả ba lần Vì thế Có một số người không hiểu được sự khổ tâm của người xưa, cho rằng niệm Phật chỉ là việc của các ông già bà cả. Hoặc nói tham thiền là võng không như ngoại đạo. Tổng quát, nếu ta nói đúng như vậy, kẻ nọ có lỗi kia, cứ thế tranh luận mãi không chịu tu thì thật là bội bạc bổn hoài của Phật tổ. Khiến cho người ngoài có cơ hội công kích, hủy phá tiền đồ Phật giáo. Kết quả thật rất tai hại Do đó, hư vấn ta đặc biệt nêu lên vấn đề này Hy vọng chư vị lão tham học cùng các bạn mới phát tâm học Phật Pháp Đừng nên phạm vào lỗi này Nếu cứ làm mãi như thế thì chỉ đưa Phật giáo vào con đường cùng Người học Phật Phải nên đọc qua nhiều lần bài Tông Cảnh Lục Và tập muôn thiện đồng quy của lão nhân Vĩnh Minh Người niệm Phật Phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Và cũng phải hiểu rõ tỉnh độ là xuất phát từ tự tánh Xả bỏ vọng tưởng, quay về nguồn chân, chở hướng ngoại tìm cầu Nếu chúng ta có thể hiểu rõ những chân lý này Tùy theo ý thích của người mà bàn về thiền cũng được Nói về tỉnh độ cũng hay Hoặc muốn vãng sanh về cõi Đông Phương hay cõi Tây Phương cũng tốt Cho nên nói có, nói không đều đúng cả. Thực sự, mỗi sắc, mỗi hương đều không ngoài sự liễu nghĩa của trung đạo. Tự tánh là dí đà, duy tâm tức tỉnh độ. Xả bỏ liền đến bờ giác. Tại sao có nhiều dây trói buộc chúng ta? Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dẹp hết tâm phàm thì thật không có sự giải thoát của chư thánh. Nếu hiểu rõ như thế Thì sẽ đoạn trừ được vọng tưởng Kiến chấp tập khí Tức làm Bồ Tát làm Phật Tổ Ngược lại Sẽ mãi mãi làm chúng sanh Người niệm Phật Cũng đừng có kiến chấp thái quá Nếu không Sẽ như uống thuốc độc Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật Để dẹp trừ vọng tưởng chấp trước bao đời Thế nên Dùng một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng. Niệm mãi không quên, khiến vọng niệm tử tiêu trừ, của tịnh liền hiện, Tiềm cầu bên ngoài chỉ nhọc sức. Hòa thượng hư văn giảng, phải hiểu rõ sự niệm Phật nhân ngày Dỗ thứ 12 của tổ Ấn Quang năm 1952. Hôm nay là ngày vỗ kỷ niệm lão Pháp Sư Ấn Quân vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ 12. Các vị đều là đệ tử của Ngài, uống nước phải nhớ nguồn. Nếu chư vị tụ hội tại Giảng đường này, làm lễ vỗ truy niệm Thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, Thầy tức là cha mẹ Pháp thân của mình. Kỷ niệm Thầy tức là nhắc lại bổn phận hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ Pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian Thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn Nhớ thổi xưa Lần đầu gặp Lão Pháp Sư Ấn quan Tại núi Phổ Đà vào năm Quang Tự thứ 20 Lúc bấy giờ Lão Hòa Thượng Hóa Văn Thỉnh Ngài Lên tòa giảng kinh a di đà Tại chùa Quảng Tế Giảng xong Ngài ở lại chùa Đọc hết bộ tam tạng kinh điển Quá hơn 20 năm Ngài chưa từng rời núi một bước Đóng cửa ẩn tu Tuy Ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu Nhưng chỉ lấy một câu A-di-đà Phật làm sự tu trì hằng ngày Tuyệt đối không cho mình Thông hiểu kinh giáo thâm sâu Mà có nhẹ pháp môn niệm Phật Lời giải của Phật là Thuốc dùng để trị bệnh khổ cho chúng sinh Pháp môn niệm Phật Được gọi là thuốc a di đà Trị hết tất cả bệnh Nhưng Vô luận tu pháp môn nào, cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu thì mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. Nếu có niềm tin kiên cố thì trì chú, tham thiền, niệm Phật đều thành tựu. Nếu tính căn không thâm sâu, chỉ kể nhờ chút ít thiện căn, học thức cản cợt, hoặc nhớ được vài bài danh tướng, công án, tỉ nói chuyện vô ích tạp nhạp. Bàn việc đúng sai thì chỉ tăng trưởng nghiệp chướng và tập khí xấu xa. Bàn về việc sống chết cũng vẫn bị nghiệp thức dẫn dắt. Có thật đáng thương lắm không? Chứ vì là đệ tử của Pháp Sư Ấn Quang. Hôm nay làm vỗ lễ kỷ niệm thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật của Ngài. Ngài là một vị chân tu thật thụ bước trên đường các bậc cổ đức đã đi. Ngài hiểu rõ thâm ý của chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Và theo đó mà khởi tu Đạt được Niệm Phật Tám Mụi Từ đó Ngài Hoàng Dương Tông Tịnh Độ Lợi ích chúng sanh Trải qua bao thập niên mà cũng vẫn như một ngày Chưa từng từ nang thổi bước Dẫu cho bệnh tật ốm đau Hiện tại thật hiếm có ai như Ngài Chân thật tu hành Không khởi kiến chấp phân biệt mình người Chỉ nghe một danh hiệu Phật Rồi y theo đó mà tu trì Sáng niệm Phật Tối niệm Phật Đi đứng nằm ngồi Trong hai mươi sáu thời niệm niệm không quên Thầm thầm lặng lặng Công phu thuần thuộc chín mùi Cảnh tỉnh Tây Phương cực lạc Hiện trước mắt được lợi ích vô biên tự mình quán thấy Quan trọng là tín tâm phải kiên cố Tính tâm nếu không kiên cố Thì muôn sự không thể thành Hôm nay tăng ngày mãi giảm Nghe người nói tham thiền hay Thì bỏ ngay công phu niệm Phật Chạy qua tu thiền Nghe người nói học kinh điển rất tốt Thì lại bỏ thiền Qua học kinh giáo Học kinh giáo không thành Lại chạy đến trì chú Nhưng chẳng hiểu chi hết Tâm bị chứa ngại vì không thanh tịnh Không tự trách mình Tính tâm không định Lại cho rằng Phật tổ dối gạt chúng sanh. Chửi Phật bán Pháp, tạo nghiệp vô gián. Vì thế, ta khuyên đại chúng, Phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của Pháp môn niệm Phật. Học theo hạnh chân thật niệm Phật của lão Pháp sư Ấn Quang. Lập chí vững chắc, phát tâm dũng mạnh. Lấy việc vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời. Tham thiền cùng niệm Phật. Đối với người mới phát tâm tu học thì thấy quá khác. Nhưng đối với người tu hành lâu năm thì chỉ là một mà thôi. Tham thiền đề cử thoại đầu, chặt đứt dòng sanh tử. Cũng từ tính tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được, thì tham thiền không thể thành phiến. Nếu tính tâm kiên cố, thì đến chết cũng phải tham kháng câu thoại đầu. Uống trà mà không biết đang uống trà Ăn cơm mà không biết đang ăn cơm Như thế Công phu mới thuần thục, Thoát khỏi căng trần Đại dũng hiển tiện Cùng cảnh tỉnh của công phu niệm Phật Giống nhau không khác Đạt đến cảnh giới đó Sự lý viên dung tâm cùng Phật không hai Phật như như bất động Chúng sanh cũng như như bất động Một như như bất động mà không có hai như như bất động Thì sai biệt chỗ nào? Chứ vị là những người tu Pháp môn niệm Phật Ta hy vọng tất cả hãy lấy một câu niệm Phật Làm chỗ y tửa cho đời mình Hãy chân thật mà niệm Năm 1953 Sau đàn tràng thủy lục không hòa thượng Hư Vân Định rời Thượng Hải Nhưng vì đại chúng cùng các nhân sĩ Nghĩ rằng những pháp hội thù thắng do bậc cao tăng hướng dẫn Khó mà gặp được Nên đồng thỉnh Ngài ở lại Tiếp tục cử hành các khóa thiền thất tại chùa Ngọc Phật Vào dịp này Ngài siển hưng chấn chỉnh lại quy chế thiền đường Và tổ chức khóa thiền vào ngày mồng chính Cho đến ngày 15 tháng chạp thì chấm dứt Đại chúng vì chưa nếm đủ mùi pháp vị Nên thỉnh Ngài cử hành thêm một tuần thiền thất nữa Do đó Ngài cho tổ chức thêm một thời khóa thứ hai Bắt đầu vào ngày thứ mười sáu cho đến ngày hai mươi ba Trong hai tuần thiền tắc Ngài có ban những bài pháp ngữ khai thị đại chúng Trong ngoặc ghi chú Xin xem các bài này ở phần ba Sau đó các cơ quan đoàn thể Phật giáo ở hàng Châu phải cư sĩ đổ Vi đến Thượng Hải Thỉnh Hòa Thượng qua đó làm Phật sự Hòa thượng đến trú tại chùa Tịnh Từ Đứng ra làm pháp chủ pháp hội Người quý y ngài có hơn vài ngàn người Hòa thượng diệu chân Pháp sư vô ngại ở chùa Linh Nham tại Tô Châu Tỉnh ngài đến tổ chức pháp hội Hòa thượng hư vân theo lời mời đi Tô Châu Ngài qua châu Thọ khánh ở Bán Dương Lễ tháp tổ nguyên thiện kế Xem kinh hoa nghiêm được viết bằng máu Người thỏa giới quy y có hơn vài ngàn người Trên đường đi Ngài qua hổ khâu Lễ tháp tổ Thiệu Long Thấy tháp viện đã bị quan dân Thổ hào địa phương xâm chiếm Bia phần mộ đá của tổ đã bị xóa tên Trung quanh chỉ còn sỏi đá lỗm trộm Khi xưa Ngài đã từng ghé qua lễ tháp tổ Nên cảnh tưởng vẫn còn hiển rõ trong ký ức Tháp đổ khi xưa trang nghiêm như thế mà nãy chỉ còn là một đống gạch vụn, không người thờ cúng, nhan khói nên ngài rất đau lòng. Ngài bèn thương lượng với quan thân sĩ xứ địa phương, để mua lại mảnh đất này để bảo tồn trùng tu kiến lập lại tháp tổ. Ngài tĩnh hòa thượng diệu chân cùng hòa thượng sở quan ở Hổ khâu đến trông coi việc trùng tu tháp tổ. Tháng 4 năm đó. Ngài nhận được điện tín từ Bắc Kinh thỉnh Ngài lên Kinh Đô Vào Kinh Thành Ngài trú tại chùa Quảng Tế Các đại biểu tăng già khắp nơi đều lần lượt Đến yết bái Ngài Lúc đó Chính quyền Trung ương đã cho giải tán Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Do các đoàn thể đại biểu Phật giáo thành lập trước đó Và thành lập liên hội Phật giáo Trung Quốc Họ chỉ định một số tu sĩ của đảng đứng ra lãnh đạo và quyết định nhiều điều quan trọng. Khi những tu sĩ bãi hoải này đề nghị phải bãi bỏ những giới luật đạo đức căn bản, giới luật tứ phần trong ngoạt giới tỳ kheo, kinh phẩm vọng, giới bồ tát, bất trưởng thanh quy vân vân và đã liên hội với sự quản trị của chính quyền thì Hòa thượng Hư Vân đã phản đối kịch liệt. Ngài quát mắng họ và viết bài văn biểu tướng tăng đồ trong đời mạt pháp đại hội kết thúc hòa thượng có ý định muốn rời bắc kinh nhưng chính quyền khuyên ngài nên đến lô sơn bóc vùng núi xa xôi để dưỡng bệnh trên đường đi lô sơn ngài cùng thị giả giác dân ghé lại võ hán thăm hòa thượng nguyên thành ở chùa bảo thông hòa thượng thỉnh ngài làm pháp chủ thiền thất trong hai tuần liên tiếp mặc dù bị chính quyền ngăn chặn Đe dọa, nhưng số người đến xin tham gia tuần lễ thiền thất cũng lên đến con số vài trăm người. Khi đến Lô Sơn, ngài trú tại chùa Đại Lâm, được ít lâu thì có một người từ núi Văn Cư gần đó đến Báo tin. Trong cuộc thế chiến thứ hai, quân Nhật thấy núi này hiểm trở, sợ quân du kích địa phương dễ bề hoạt động, nên chúng đốt sạch toàn bộ chùa Chân Như. Nãy con đi qua núi thấy tượng Phật tỳ Lô Giá Na nằm trong đám bụi rậm Nghe kể như thế Hòa thượng rất buồn vì chùa chân như ở núi vân cư được xây vào đời đường Là đạo tràng tối thắng của chư tổ đại sư Các chư tổ như Ngài, Đạo Dung, Pháp Ấn, Liễu Nguyên, Viên Ngộ, Khắc Cần, Đại Huệ, Tông Cảo Đều từng nhậm chức chủ trì tại đây Những vị tổ sư khác Thường qua đó hoàng dương Phật Pháp Như Ngài Triệu Châu Vẫn Môn Cổ Tháp Đồng Sơn Viên Thông Chân Tình Các vị cư sĩ nổi tiếng cũng thường đến đó tham học Như Bách Cư Dị Bì Nhật Hư Tổ Đông pha, Hoàng Sơn Cốc Tần Chiếu Du Lưỡi Cư Nhân vân vân Nhiều không thể đếm Đạo tràng của chư vị tổ sư trải qua bao đời Tráng nghiêm uy hoàng như thế mà nay hoang tàn đến mức thảm tệ. Và nếu không trùng tu thì sẽ bị chìm trong quên lãng. Hòa thượng Bằng Phát nguyện sẽ trùng tu lại đảo tràng này. Ngài xin giấy phép của chính quyền địa phương để sửa chữa chùa Chân Như. Vì núi Vân Cư đường xá xa xôi, còn hoang vu cách trở hơn lâu sơn nhiều. Nên chính quyền mừng rỡ yêu cầu hòa thượng nên đi dưỡng bệnh thật ra. Ở nơi chúng thật hoang vu Càng xa càng tốt Mùng 5 tháng 7 Ngài cùng với một vài tăng sĩ vào núi Vân Cư Tháng 9 Một số đệ tử nghe ngài Đến trú tại đó liền tìm đến Họ đi bằng thuyền và xe lửa Mất hơn nửa tháng mới đến chân núi Quanh núi Cỏ rậm cao ngất Không có đường lỗ cho người ngựa đi Nên họ phải men theo các đường mòn Để leo lên núi Trèo lên núi khoảng hai mươi dặm mới đến Thạch Môn Nơi đã được Ngài cho khai hoang rộng rãi Từ đó còn phải đi một lúc nữa mới vào đến chùa Đầu tiên họ thấy tường vách đổ nát Khung cảnh hoang vu tàn rủi Gặp một thiền xin chỉ chỗ ở của Ngài là một am tranh cất sơ sài. Họ cúi mình bước vào thì thấy Ngài đang ngồi thiền trên băng ghế dài Dường như nhập định. Ngài mở mắt ra nói Tại sao chư vị khổ nhọc lên đến tận đây Họ thành thật kể lại lý do Ngài lại nói tiếp Lúc mới lên chỉ có bốn vị tăng Ý ta muốn kết am cỏ làm liều trú ngủ Chứ không muốn thọ nhận thêm đệ tử Chưa đầy một tháng sau đã có năm mươi vị lên đây ở bên ngoài am tranh chỉ có vài ngôi nhà đổ nát. Chư vị đến đây thì hãy đến đó mà tạm trú trong vài mươi ngày. Am tranh của hòa thượng cách chùa khoảng nửa dặm, nằm về hướng tây bắc. Hòa thượng thích ngồi thiền tĩnh tọa nơi đó lại có ý muốn trồng trọt rau cải cho tăng chúng trong vùng chung quanh. Sau tháng mười, tăng nhân khắp nơi đổ dồn về thêm nhiều, khẩu phần ăn của mỗi người dần dần giảm xuống còn hai chén cơm một ngày. May mắn thay, có cư sĩ giản ngọc giai ở thượng hạng cũng dường tiền mua lương thực nên tăng chúng trên núi mới có thể sống tạm qua mùa đông năm đó. Hòa thượng dự định kế hoạch khai khẩn đất hoang. Cấy lúa trồng rau, cùng kiến lập trùng tu lại chùa chiền đến mùa xuân. Ngài trụ liệu sửa sang đại điện để đặt tượng Phật Tỳ Lô Giá Na do hoàng thái hậu đời Minh niên hiệu Vạn Lịch ban chiếu đúc. Vì mái chùa phải lợp bằng thiếc mới có thể chịu đựng được những cơn gió lốc trên đỉnh núi, nên ngài họp đại chúng lại, cùng nhau làm ngói thiếc, đúc hai quả chuông đồng Xây bốn lò nấu cơm cho Tăng chúng. Bây giờ, chư Tăng và người tục trên núi có vài trăm vị, mà trong đó lại có rất nhiều thở nề, thở gốm, thở đúc, vân. Các đệ tử trong và ngoài nước liên tiếp gửi thơ thăm hỏi cùng cúng dường tỉnh phẩm rất nhiều. Sẵn có người, có đất, có tiền. Việc trùng tu tử viện tiến triển thuận lợi, dễ dàng. Họa thượng phân chia tăng chúng ra làm hai nhóm Một nhóm lo về công trình thổ mộc Kiến tạo chùa chiền Một nhóm lo về công việc khai khẩn đất hoang trồng trọt Đại chúng đều hăng say thi hành làm việc Đến mùa hè Một pháp đường được kiến lập Trên có xây lầu chứa tạng kinh Hai bộ thích sa và tầng già Nhóm khai khẩn đất hoang Mở rộng khoảng 60 mẫu đất Trồng lúa Trồng ráo, nuôi tăng chúng, thể theo quy củ của tổ bách trưởng dạy. Mùa thu lại kiến lập được phòng ốc chư tăng. Trên lầu, dưới lầu, hơn 20 phòng khiến tăng chúng an ổn tu hành. Lại xây cất nhà bếp, nhà cầu, nhà xây gạo, vân vân Hòa thượng Hư Vân vẫn ở tại am tranh xưa. Ghi chú của cư sĩ Sầm Học lữ Hòa thượng trụ trì chùa Nam Hoa là bổn hoáng cùng sáu tì kheo ni ở Thái Bình Liên Xã, lên núi thăm Ngài. Họ thấy có một quả chuông đồng bể, nằm ở bụi cỏ gần đó, nên hỏi và Ngài trả lời, đây là cổ vật của núi, tên là chuông tự ngân vang. Trải qua bao đời, mỗi lần có chư tổ sư đến núi, thì chuông tự nhiên ngân vang thiên. Lúc quân nhật chim đông Đốt rụi núi Thì lầu chuông bị cháy Chuông rớt xuống đất Bị nước bể nay Tự nhiên nôi ráp lại Chúng tăng thấy lạ bèn kiểm xem Thì thấy có những vết nứt chảy dài Từ dưới lên Tự nhiên lần hồi đắp vá lại Ngài nói thêm Đợi chuông tự vá đắp xong Thì trèo lên lầu chuông như xưa Ngài dẫn họ đi xem nơi chư tăng trồng lúa Rau quả Các cây sam lớn Cùng cây ngân hạnh Ngài chỉ tay bảo họ Đây là loại Trái bạch quả Ruột trong không Hòa thượng bổn hoán Ở lại đó 10 ngày Hòa thượng hư vân chặt vài cây trúc Làm thiền bản Và tự thân khắc kệ trên đó Để tặng cho chư đệ tử Hồng công và Quảng Đông Tháng 11 Am tranh của Ngài bị cháy Tăng chúng thỉnh Ngài vào trú trong phòng xá mới xây Nhưng Ngài đáp Thầy thích ở chỗ tao nhà cổ kinh này Ngài lấy rơm rạ tử lộp thành am thất trú ẩn Trong năm Có điển tính từ Bắc Kinh gửi đến Thỉnh Ngài ra bắt nhưng Ngài cáo bệnh không đi Cuối năm đó Ngài khai mở thiền thất cho các đệ tử trên núi Mùa xuân năm dân quốc thứ 44 1955-1956 Khi đó hòa thượng được 116 tuổi Việc kiến tạo chùa mỗi ngày một tăng gia Nhà bếp, nhà ăn phòng xá Lưu đường, thiền đường vân vân, Từ từ xây xong Mùa hạ năm đó Liên hội Phật giáo tại Bắc Kinh Khai mở đại hội khoáng đại Và muốn mời Ngài ra làm việc Nhưng Ngài từ chối vì bận công việc xây chùa Qua mùa thu Một số đệ tử của Ngài từ khắp nơi đến núi Trong đó có những vị chưa thọ giới cụ túc Và thỉnh cầu Ngài truyền giới cho Lúc bấy giờ Ngài nhận thấy chưa đủ phương tiện để truyền giới Nhưng muốn cho người phát tâm tu hành được thành tựu, Nên Ngài quyết định chỉ truyền giới cho những vị hiện đang lưu trú trên núi Chứ không thông báo đàn truyền giới ra bên ngoài. Ngài xin giấy phép của Liên hội Phật giáo tại Bắc Kinh, Để làm lễ truyền giới. tin này đồn ra ngoài, Tăng chúng tại các nơi khác nghe tin liền, Kéo nhau đến vân cư cầu giới. Mới đầu, Có khoảng hơn một trăm viện, Rồi từ từ tăng lên hơn ba trăm viện, Cộng chung với chư tăng trên núi, Cả thảy hơn năm trăm viện, nên việc tổ chức trong hoàn cảnh đó thật rất khó khăn. Lúc đó, tình hình tôn giáo tại Trung Hoa nói chung đang có nhiều chuyện rắc rối. Để cản trở việc phát tâm tu hành của những người cầu thỏa giới, chính quyền tỉnh Cam Túc đánh điện cho chính quyền tỉnh Giang Tây đang quản lý núi vân cư, pháo vu rằng có những kẻ gian manh giả mặc áo tăng bào đến vân cư Cầu xin thọ giới để âm mưu chi đó Cơ quan công an địa phương Được chỉ thị bèn cho người bảo vây quanh chùa Hòa thượng nghe thế Phòng ngừa rất thận trọng Nhưng lúc bấy giờ Những người cầu giới đã vào núi hết Nếu từ chối không cho thọ giới Thì trái với lời Phật dạy Còn nếu truyền giới cho tất cả tăng chúng Thì không thể sống an ổn Trong tình thế hiện tại Tuy nhiên Hòa thượng y theo kinh phạm võng phẩm phương tiện tự tạm thọ giới, Để giải người cầu giới, Rồi thuyết rõ mười giới, Cụ túc giới, ba loại giới pháp. Sau đó, Ngài khuyên tăng chúng nên trở về quê quán, Y chiếu giới kỳ, Tạm tự thọ giới, Truyền giới xong, Ngài ban phát giới điệp, Chỉ giữ lại hơn một trăm vị, Y theo mà nhập đàn truyền giới rồi Ngài tuyên bố chấm dứt. Vì Dương Pháp bị chứa ngại Nên lúc đó nhiều người ra về Bị công an xét hỏi Làm khó dễ không được yên Sau lễ truyền với Hòa Thượng liền kết một tuần thiền thất Trong ngoặc Ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lử Trong buổi giảng dạy Hòa Thượng đã khai thị giảng Kinh Hoa Nghiêm cho chúng tăng như sau Bật thiện tri thức Nói lời đúng Pháp Đúng như lời nói mà làm Thế nào gọi là đúng Pháp và đúng như lời nói mà làm nghĩa là tự mình chẳng giết hại chẳng dạy người khác giết hại cho đến tự mình tu chánh kiến và cũng dạy người tu chánh kiến nếu ai được như vậy mới gọi là chân chánh thiện tri thức lại nữa Tự tu đạo bồ đề và cũng dạy người tu đạo bồ đề vì nghĩa ấy nên gọi là thiện tri thức hoặc là tử có thể tu hạnh tính Giới bổ thí đa văn trí huệ Vì những lẽ đó mà gọi là thiện tri thức bậc thiện tri thức cần phải có pháp lành Pháp lành là gì? Là việc mình làm tự chẳng cầu vui cho mình Mà thường vì cầu vui cho chúng sanh Khi thấy người có lỗi Mình chẳng nên nói điều dở Mà thường nói điều trọn lành Bởi những nghĩa đó Nên gọi là thiện tri thức cần cầu bậc thiện tri thức thân tâm đừng xanh mệt mỏi thấy thiện tri thức đừng xanh lòng nhàm chán học hỏi với thiện tri thức đừng sợ khó nhọc gần gũi thiện tri thức đừng xanh tâm thối lui cúng dường thiện tri thức đừng cho gián đoạn tùy thuận theo lời giải rỡ của thiện tri thức mà đừng chống trái những công đức của thiện tri thức đừng xanh lòng nghi Khi thiện tri thức diễn nói Phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe Nhận thấy thiện tri thức tùy theo hạnh phiền não Đừng sanh lòng, hiềm quái Đối với thiện tri thức Lòng tin phải vững chắc, chớ thay đổi Tại sao? Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà được học hỏi các hạnh Bồ Tát Do đó mới thành tựu được tất cả công đức của Bồ Tát và được xuất sinh đại nguyện cùng trí huệ quang minh rực rỡ. lại nữa nhờ đó mới được dẫn phát thiện căn bồ tát và chứng được đạo quả như lai bồ đề để nghiệp lấy hạnh màu nhiễm và sức tử tại cùng là xuất sanh sức đại từ đại bi của bồ tát. này thiện nam tử bồ tát nhờ sự giúp đỡ của thiện tri thức mà chẳng xa đọa ác thú nương nhờ sự thành tổ của thiện tri thức mà được tử tại thỏa sanh Nương nhờ sức mạnh của thiện tri thức Mà phá tan nghiệp báo Nhờ mặc áo giáp nhẫn nhục của thiện tri thức Mà chẳng bị một lời nói xấu ác Nương nhờ sự sanh trưởng của thiện tri thức Mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạng vậy Năm sau Việc khai khẩn đất hoang Trồng lúa, trồng rau Phát triển được hơn 140 mẫu Ngoài ra Còn có rất nhiều loại cây ăn trái Hoa quả vân vân. Mảnh đất hoang vu đã biến thành nơi trồng trọt trù phú Khiến chính quyền địa phương bên ngoài giòm ngó Cơ quan an ninh địa phương thiết lập trạm kiểm soát trên núi Bắt chư tăng ghi khai hộ khẩu Rồi lấy cớ là họ sống trái phép Bắt họ đi qua khai thác những nơi khác Hầu chiếm lấy mảnh đất trù phú mà chùa mới vừa khai khẩn các đi nguồn lợi tức sinh sống của tự viện Chúng tịch thâu hết rau quả Trái cây của chùa rồi cho người đó lường tính toán phạm vi đất chùa Và kết luận nhà chùa xây dựng trái phép Nên chiếm đoạt toàn thể tài sản của chùa Lúc đầu Hòa Thượng cố ẩn nhẫn Nhưng sau đó chúng lại chiếm luôn am tranh của Ngài Và đuổi Ngài đi nơi khác Cực chẳng đã Ngài đánh điện lên Bắc Kinh Thuật lại những sự việc đã và đang xảy ra Tuy chính quyền Trung ương không ưa gì Ngài Nhưng họ cũng không muốn Ngài trở lại thành phố. Nên họ ra lệnh cho chính quyền địa phương phải hoàn trả lại đất đai cho chùa khai khẩn, quản lý. Chính quyền địa phương không dám cải lệnh thượng cấp. Nhưng chúng cố tình kéo dài việc này từ đầu năm đến cuối năm để khai thác hoa màu rồi mới trả. Chúng còn vu khống nói rằng vì Ngài chèn ép áp bức chúng nên chúng mới sanh sự như vậy. Khi ấy... Đệ tử của Ngài ở khắp nơi, đổ dồn về núi Ngài Một Đông, gần cả một ngàn năm trăm việc. Các phòng xá vừa xây cất đều không đủ chỗ cho chư tăng, nên phải dựng thêm chòi lá chung quanh núi. Chư tăng khắp nơi, ngàn dẫm tìm đến, học đạo với Ngài mỗi ngày một đông. Vì quá đông, nên đại chúng thỉnh Ngài phương tiện, quy định thời gian thuyết pháp mỗi ngày. Từ đó Ngài bắt đầu thuyết pháp trở lại Ngài thường viễn dẫn gương tu hành Của các bậc tiền bối Cùng mọi sự liên quan đến hoàn cảnh hiện tại Và khai thị pháp yếu Cách thức tu hành cho những vị xuất gia Cũng như tại gia Ngài lại nói đến những biến cố vừa Xảy ra cho mọi người hiểu rõ Cùng các công việc đồng án vân vân Công việc gì mà Ngài không bàn đến Chứ để tử ghi chép lại lời Ngài đầy đủ Mùa xuân nam dân quốc thứ 45, 1956-1957 Ngài kiến lập đại diện Điện Thiên Vương, Lầu hư Hoài, Lầu Vân Hải, Lầu Chuông Trống, cùng các điện đường phòng xá. Trong việc trùng tu văn cư, Ngài chiếu theo khuôn phép mô hình chùa cổ sơn, nám hoa, vẫn lâu, tùy theo đất đai, phương hướng mà xoay sở biến hóa trước chùa có hồ Minh Nguyệt hình tròn giống như mặt trăng đường kính khoảng một thước mỗi khi mặt trời lên ánh sáng vàng tỏ khắp phản chiếu điện đài phía bắc của hồ ngài kiến lập cổng Tam Quan đi thẳng vào là chánh điện tứ thiên vương đi vào nữa thì gặp đại hùng bảo điện đằng sau là pháp đường cùng lầu cát chứa tạng kinh đi qua vườn cây thì thấy đỉnh Long Châu Khí thế hùng vĩ Phía đông chùa có trai liêu á bộ Điện đường bảo ân Nhà khách Nhà bếp trai đường viên thọ đường Tổ đường Phía Tây có liêu phòng như ý Tây quy đường Công đức đường Vãng sanh đường Thượng khách đường Phòng dí na Thiền đường Phòng giám trực Đằng sau là phòng phương trượng Phòng xá lớn nhỏ có khoảng 7-80 căn Cung quanh chùa có những tượng đá A La Hán rất trang nghiêm đẹp đẽ. Xưa kia, lúc trú tại Vân Cư, thi sĩ Tô Đông Pha có nói Vân Cư là cảnh đẹp nhất trần gian, quả không sai. Từ lúc hòa thượng về núi trải qua 3 năm, lâu đài Phật quốc được xây cách liên tục, bảo tồn di tích đời đời. Tổng nhờ đạo hạnh sâu dày của ngài cảm ứng đến Long thần hộ pháp, và được gia hộ cho duyên pháp đều thành tựu. Thật không thể nghĩ bàn Trong mùa xuân và hạ năm đó, đại chúng trú trên núi lên đến khoảng 2.000 người. Trong đó có rất nhiều nhân tài về kiến tạo, xây cất, cùng học giả nông lâm nghiệp, nên công trình xây cất, trồng trọt đều hoàn thành máu chóng Lúc đó, bốn chúng khai khẩn trồng trọt hơn 180 mẫu, dọn được khoảng bảy mươi mẫu đất để trồng thêm hoa màu cây trái thu hoạch đủ thực phẩm cho đại chúng dùng năm đó thu hoạch được khoảng hơn bốn mươi lúa hơn sáu mươi lương thực cùng cây trái rau quả trà úp vân vân từ đó đại chúng luôn tích cực khai khẩn thêm đất hoang trồng vườn mới có thể nuôi được cả năm tăng chúng thường trú tháng chín Mùa thu khi sửa sang hồ Minh Nguyệt cùng đào suối Thanh Kê, Ngài tìm được một tảng đá lớn, ghi khắc lại vài câu kể của Thiền sư Phật Ấn khi xưa. Thiền sư Phật Ấn, trụ trì tại vân cư có bản là thi sĩ Tô Đông Pha, thường lui tới hầu chuyện. Ông Tô Đông Pha thường ngồi trên tảng đá đó, đến hòa thượng đặt tên là Đàm Tâm Thạch, tức tảng đá đàm đạo Việt Tâm bên cạnh tảng đá là con suối mà hòa thượng hư vân cho xây một cây cầu để kỷ niệm gọi là cầu Phật Ấn ghi chú của cư sĩ sầm học lữ trong việc kiến lập trùng hưng tổ đình xưa nay hòa thượng chưa từng cầu cảnh người mà duyên pháp tự nhiên đến thật không thể nghĩ bàn việc xây cất trùng tu lại chùa vẫn cư thiện tín mười phương đồng tùy hỷ cúng dường để chúng cùng nhau dũng mãnh thi công kiến thiết Nào là đệ tử khoan huệ ở Hồng Kông Nghe tin Ngài đang xây lại chùa chiền, Điện mở pháp hội dược sư Quyến được cả 10.000 đồng Một thương gia ở Bắc Mỹ là bà Chim Lệ Ngô Chưa từng gặp mặt Ngài Cũng cúng dường cả 10.000 đồng Cư sĩ Ngô Tánh Thí ở Thượng Hải Lên núi vân cư thăm Ngài Lúc lên núi thấy đường lỗ treo leo quằn quẹo nên phát nguyện cúng dường một đồng để sửa chữa đường xã. Theo các tài liệu ghi lại thì ngài đã trùng tu, kiến tạo lại vài mươi ngôi chùa lớn nhỏ trong toàn quốc. Lúc nào cũng thế, một mình ngài chống tích trượng lên núi hoang. Khi công trình xây cất sửa sang hoàn thành thì ngài lại giao cho chư tăng, rồi một mình chống gậy xuống núi. Việc xây cất các tử viện trên núi vân cư. Dường như luôn có long thần hộ pháp gia hộ Kể từ lúc khởi đầu công việc xây cất Đến nay đã trải qua mấy thu rồi Mà muôn việc lành đều đến Chùa chiền luôn luôn được tín thí bốn sự cúng dường Người người đều mong ngài an cư, nơi vân cư Năm dân quốc thứ 46 1957-1958 Hòa thượng được 118 tuổi Thể theo lời tỉnh cầu của cư sĩ họ Ngô, Ngài cho sửa chữa đường đi lên núi từ Bến Đò Trương Công. Con lộ rộng khoảng 6 thước, dài 18 dặm, vòng quanh sườn núi, chót vót treo leo. Quanh núi có những dòng suối lớn nên Ngài cho trùng tu những cây cầu, giúp người qua suối như cầu Lõng Vương, cầu Thu Vân, cầu Vân ấm, trạm Quy Thủy, vân vân. Sau khi công trình xây dựng hoàn tất Hòa Thượng Hư Vân Khắc ghi lại sự tích Của cầu Phi Hồng ở Ải Triệu Châu Vì đường xá đách thuận tiện Chứ Phật tử ở xa kéo đến thăm chùa mỗi ngày một nhiều Nên cơ quan công an địa phương rất thích vùng đất này Chúng hủy bỏ quy ước năm 1953 Cho phép thành lập nông trường tăng già Mà tự thiết lập riêng kế hoạch thành lập nhà lữ xá trên núi để biến nơi đây thành chỗ cho du khách đến nghỉ mát. Chúng sai hơn hai tên công an lên núi, đó lại diện tích rồi chiếm lấy các đất đai quanh đó để xây khách sạn. Chúng còn chiếm luôn am tranh của hòa thượng ra lệnh cho ngài phải trở về sống trong chùa, không thể cứu vãn được tình thế. Ngài lễ đánh điện trình bảo lên Bắc Kinh. Vài ngày sau chính quyền địa phương được lệnh phải trả lại tất cả tài sản đất đai khai khẩn Trồng trọt cho tăng chúng Tuy phải theo lệnh thượng cấp Nhưng chúng rất quán ghét hòa thượng hư vân Vì cho rằng Ngài ý lại thế lực Quen biết thượng cấp Câu thông trong ngoài mà chèn ép chúng Thật ra Chúng muốn gieo họa cho Ngài lúc nào mà chẳng được Trong tháng, thầy trụ trì chùa vân cư là Hải Đăng, khai giảng kinh Pháp Hoa, cùng tuyển chọn 30 thanh niên tăng, thành lập viện nghiên cứu Phật học để đào tạo tăng tài. Năm Dân Quốc thứ 47, 1958-1959 Chính quyền Trung ương cho phát động phong trào học tập. Cải tạo cho các đoàn thể tôn giáo Họ bắt chư tăng trụ trì Các chùa chiền phải đến ghi tên Tham dự các khóa học tập cải tạo Hòa thượng hư vân viện Lý do già bệnh nên khước từ không đến Trong khóa học tập Các thầy bổn khoán Trụ trì chùa Nam Hoa Thầy truyền sĩ Tri sử chùa Vân Cư Thầy Phật Nguyên đấu trì chột vấn môn cùng các thầy kiến tánh ẩn khải vân vân. Mỹ chính quyền kết tội là theo quân hướng xét lại và bị mang ra đấu tố. Họ bị ép buộc phải tố cáo ngài nhưng tất cả đều bất khuất, không chịu làm theo uy quyền. Dân cơ hội nhóm công an địa phương sẵn có thành kiến với ngài, vội tìm cách hãm hại Chúng viết ra 10 tội trạng của Ngài Nào là tham ô phản động, tổ chúng, giả bộ đạo đức, truyền giới sai lầm, vân vân Những lời vô khổng đó, đạo đớn thay Lại phát xuất từ cửa miệng của một nhóm tăng sĩ thuộc Liên hội Phật giáo Trung Quốc Bên ngoài chùa Nam Hoa Vân mông, vân cư Cho dán bích chương biểu ngữ nội dung Ông già ngoan cố bóc lột Phải được đấu tranh tẩy não cải tạo Cùng các bích chương vu không tội lỗi Ngài Bốn chúng đệ tử Muốn đính tránh những sự việc vui không này Nhưng Ngài không cho phép Từ lúc chính quyền cho thành lập Liên hội Phật giáo Trung Hoa Thì nhà nước bắt đầu phát lương cho các tăng sĩ mỗi tháng là 100 đồng Hòa thượng từ chối không lãnh tiền này nhưng ngài vẫn nhận sự cúng dường của tính chúng sau kỳ học tập và cải tạo ở háng khẩu những vị đệ tử thủ cụ đắc lực của ngài đều bị chính quyền bắt giam hay mang đi phân tán hết còn ngài thì bị chính quyền địa phương bắt giam riêng rẽ tại một nơi cố định để điều tra nhưng trải qua mấy tháng cũng không tìm được tội trạng gì Trong trại học tập cải tạo Phần lớn tăng chúng đều không chịu ký tên vào các bản cáo trạng Vũ không ngại Những ban tổ chức cũng tìm được một vài người ký tên vào bản tố cáo Khi bản văn tố cáo tội trạng của ngài Được đưa lên tới các nhân vật cao cấp ở trung ương đảng xét xử Thì họ lại ra lệnh cho chính quyền địa phương không nên bài trừ ngài Vì vậy, ngài thoát khỏi họa Chuyển nghịch cảnh thành Thuận Cảnh. Ngày 15 tháng 9, Trưởng ty công an địa phương là Giang Trạch Dân, Dẫn hơn một chục tên công an, Đến am tranh của Ngài lục xoát. Chẳng tìm được gì. Chúng tịch thu hết những văn kiện, Giấy tờ, kinh điển, vân vân Mà không thèm hoàn trả lại. Thỉnh cầu vài lần mà chúng vẫn không đưa lại. Trải qua bao tháng trường Bị nhiều điều ưu phiền hoạn nạn Bệnh trạng của Ngài Ngày một tăng thêm Năm trước Khi lễ Phật Ngài không cần người giúp Năm nay Mỗi lần lễ Phật Là phải nhờ thủy giả trợ giúp Việc này dữ báo rằng huyễn duyên của Ngài sắp hết Ngày nọ Ngài gọi hai vị thủy giả đến Giảng dò di chúc ngày 19 tháng 10, ngày ra chính điện thuyết bài pháp cuối cùng cho đại chúng. Chương cuối năm dân quốc thứ 48, 1959-1960, hòa thượng hư Vân thọ 120 tuổi, đồng với thọ của tổ triệu châu thọ xưa, do đó chứ để tử trong và ngoài nước, các đoàn phải giữ đệ sẵn lần lượt tổ chức lễ chúc thọ cho ngàn. Sau khi nhận được điện tín của họ, ngài liền viết thư trả lời, đại ý là không muốn họ làm lễ chúc thọ cho ngàn. Nội dung như sau: Việc sống chết ta chưa biết ra sao, ngày sinh nhật vẫn còn xa lắm. Nãy biết được hậu ý của lão cư sĩ họ Ngô, Định làm lễ chúc thọ cho ta. Ta đã biết thơ cảm ơn ông có lòng thương tưởng, Nghĩ đến, trộm nghĩ. Nghiệp xưa đốc thúc, Chìm nổi như sóng ba đầu. Một làn gió nhẹ thổi đến, Thân này tan thành bụi. Chưa liễu ngộ được gì, Niệm niệm thẹn thùng xấu hổ vì hư danh. Trăm năm khổ nhọc Nếm bụi trần trong cơn mộng huyện thì cớ gì phải lưu liếng lợi nữa? có sanh tức phải có tử người trí sớm tỉnh ngộ nhất tâm tu hành tinh tiến trên đường đạo như cứu lửa cháy trên đầu thì có thời giờ đâu mà bày biển như người thế tục hư vân ta cảm ơn chư vị đến tận đáy lòng đã có tâm đói hoài đến nhưng thành tâm hối tiếc là không thể thỏa nhận lệ chút thọ được Đã biết cuộc sống hiện tại ngày một khó khăn Ai ai cũng vật chất lo miếng cơm manh áo Không rảnh rỗi Nên không thể làm lễ chúc thọ cho mình Hay làm rộn người đến chúc thọ Chuyển tặng quà cáp lễ vật Thật là việc tổn phước vô ích Chỉ tăng thêm tội trạng Tháng 3 Thấy việc sửa chữa hồ minh nguyệt Và công trình xây tháp hải hội Kéo dài nửa năm mà vẫn chưa xong dầu bệnh hoạn sức yếu Ngài vẫn cố ra ngoài Thúc đẩy công việc Nên chỉ vài tháng sau thì hoàn thành Khi trước Sau khi đã thọ giới quy y Bà chiêm Lệ Ngô Một thương gia ở Bắc Mỹ Cùng chồng Là uôn chân thâm Phát tâm cúng dường tiền Để xây cất điện đường Các điện đường lớn nhỏ trong chùa lần lượt được xây xong Bà chiêm có ý cúng dường thêm tiền để xây tháp thờ xá lợi của Phật Bên cạnh tháp Bà định xây thiền viện Lưu Vân Ý muốn cầu chúc Hòa Thượng Hư Vân sống trụ lại thế gian lâu dài Ngài bảo bà chiêm rằng Chùa Nam Hoa đã có tháp hải hội Còn chùa Vân Cư thì chưa Sao không dùng công sức để kiến lập tháp hải hội ở vân cư? Lại thêm núi vân cư. Xá lợi của chư tổ, sư bao đời, nay đang để khắp nơi. Muốn bảo tồn thật là việc khó. Nếu xây tháp hải hội thì các xá lợi kia sẽ có chỗ được thờ phụng an lành. Và sẽ dễ dàng cho bốn chúng và những người đến vân cư tu hành sau này. Về việc xây thiền viện lưu vân. Ý thật cảm kích, những cả đời Ngài chưa từng dùng một miếng ngói, cây đèn của chùa để cho việc riêng tư. Vì thế, Ngài nhã nhẵn từ chối. Bà chim lại viết thơ cho Ngài thưa rằng, Bên cạnh việc cúng dường 10.000 đồng cho chùa, Bà cũng sẽ cúng thêm 50.000 đồng để Ngài lo vào việc xây cất tháp hải hội. Ngài bèn chấp nhận nên bắt tay ngay vào công trình kiến tạo tháp. Mô hình giống như kiểu ở chùa Nam Hoa. cạnh tháp. Cũng xây thêm vài phòng đọc kinh sách. Để chư tăng cư trú. Và sáu thời lễ bái. Đọc tụng kinh kệ. Đến tháng 7 trong năm thì hoàn thành. Đấy là nhân duyên cuối cùng của Ngài trong việc kiến lập chùa triền tháp viện lớn nhỏ. Trải qua bao thập niên. Đến tháng 7. Cư sĩ uôn chân thâm ở Bắc Mỹ cùng Tăng Khoan Bích ở Hồng Kông cúng dường tỉnh Tài. Cầu Ngài đắp tôn tượng Bồ Tát Đĩa Tạng để chúc mừng Ngài tỏ được 120 tuổi. Ngài liền bảo chúng Tăng khởi công đắp tượng Bồ Tát Đĩa Tạng. Trong hai tháng thì hoàn tất Cộng với việc xây lầu chuông trống và tháp hải hội, đây là nhân duyên đắp tượng cuối cùng của Ngài. Trong tháng 3 bệnh của ngài ngày một trầm trọng mới đầu ngài cố gắng đích thân lo liệu trông coi hết tất cả công trình đang xây dựng gian dở trong chùa dần dần ngài bị đau vị đường tiêu hóa không thông nên phải ngừng ăn cơm và các thức ăn cứng khác sáng trưa ngài chỉ ăn một bát cháo chính quyền ở tỉnh phủ Theo lệnh từ Trung ương Gửi bác sĩ đến chữa trị cho Ngài Nhưng Ngài từ chối và bảo rằng Duyên đời đã sắp hết Ngài bảo chư đệ tử khắp nơi Rằng việc xây chùa chân như đã hoàn tất Nên từ đây về sau Xin đừng gửi tỉnh tài cúng dường Ngài nữa Ngài cũng ân cần nhắc nhở Tất cả chư đệ tử phải nỗ lực tu trì tự giữ gìn hỏe mãn Phật Pháp Qua tháng tư Ngài gọi thở nhiếp ảnh đến chụp toàn bộ cảnh chùa triền như đại điện, tượng Phật, lầu chứa kinh tạng, pháp đường, tháp hòa thượng hối sơn, giới hiển, hồ minh nguyệt, ái triệu châu, cầu hồng phong, tháp hải hội, ám vân cư và ám thất của Ngài. Cả thải hơn ba mươi chỗ, Ngài cũng chụp ảnh riêng để gửi tặng cho chư thân hữu thiện tính bịnh của ngài mỗi ngày một tăng thêm ngày nọ hòa thượng trụ trì cùng ba vị tri sự đến thăm ngài bảo họ chúng ta có duyên lành đồng trú một nơi nhờ chư vị phát đại tâm trong vài năm qua phục hưng đạo tràng vẫn cứ khổ nhọc vô vàng thật rất đan minh nay khổ vì duyên trần sắp hết, không thể nôi tiếp chư tổ sư phụng sự đạo tràng, nên phải làm lụy đến chư vị. khi ta mất, hãy quân y màu vàng toàn thân, rồi ngày hôm sau nhập quan, để nơi phía tây trong am trân này rồi bỏ vào lò thiêu đốt xong lấy tro của ta tan nhuyễn thành bột hòa cùng đường muối dầu năng thành chinh cục rồi quăng xuống sông để kết duyên với loài thủy tộc đấy là ước nguyện của ta cảm ơn chư vị vô cùng Sau đó ngài nói kề Đĩa cấp mạng cho tôm mà không nhảy xuống nước Ta an ủi nước phóng thân xuống sông Nguyện cho ai thọ sử cung dường Đồng đăng bồ đề đổ chúng sanh Lại nói thêm kề Thỉnh các pháp lự Thấm ân tràn đầy Hoặc nghiệp sanh tử Như tầm tự quấn Niệm tham không ngừng Phiền não thêm khổ Muốn trừ hoạn này Bổ thí trên hết Tính xem ba học Kiên trì bốn niệm Thoạt nhiên hiểu được Liền biết xương điện Ngộ chứng chân không Muôn pháp một thể Không xanh có xanh Là sống là nước kệ thứ ba Hỏi ôi lão già bệnh Chưa báo ân đầy đủ, Trí cả nghiệp thức dậy, Thẹn chưa xong sự nghiệp, vũng về trú vân cư, Kẻ tụng kinh chấp kệ, Xấu hổ gặp thế tôn, Hội linh sơn chưa tan, Này hỡi chư hộ pháp, Thần vi đà thái thế, Trấn tì na chân phong, Thấy rõ thể mình người, ngẩng xem đấng Túc Tông đá trụ trong dòng nước trẻ tuổi ý lời hãy mát pháp chúng sanh khổ có người làm hướng đạo tuổi thân lũy hư danh hãy nhận rõ mến mê luân hâm mộ Phật quốc hướng quan cùng nhịp bước đấy lưu bài kể cuối tỏ rõ tận thâm tâm tháng 8 ngày sinh nhật của ngài kề cận chứ vị trưởng lão trong và ngoài nước cùng chư đệ tử thiện tính vào núi Chúc thọ thăm bệnh ngài. khi ấy sức khỏe và tinh thần ngài có phấn chấn đôi chút. đệ tử khoan hoẹ từ hồng công qua cùng vài người hầu chuyện với ngài rất lâu. qua tháng 10 bệnh tình ngày một nguy kịch ngày bảo tăng chúng sửa sang lại tháp hải hội vừa mới xây si mỗi mỗi đều như pháp mà sắp đặt đầu tiên đặt tượng Phật trong tháp để thờ cúng kể đến tẩy tịnh phòng xá chư tăng chọn ra vài vị thay phiên sớm tối tổng kinh niệm Phật ngày mười ngài nhận được điển tín từ bát kinh báo cho hay là đệ tử thâm tín lý tẩy thâm đã tạ thế Ngài thang Ly tệ thâm Sao con đi sớm vậy Thầy chắc cũng phải đi thôi tỷ giả nghe rõ Rất kinh hãi Vài ngày sau Ngài bắt đầu thở hỗn hển khó nhọc Hầu như trong trạng thái hôn mê tỷ giả luôn túc trực kề cạnh Mỗi lần mở mắt ra Bảo tỷ giả hãy ra ngoài Ngài nói thầy tự lo liệu được rồi. Trưa ngày 12, ngài bảo thị giả đem tượng Phật để trên quan tài trong phòng bên cạnh. Thị giả biết có điều gì kỳ lạ, liền vội báo tin cho hòa thượng Phương Trưởng cùng ba vị tăng tri sự. Tối đến, tất cả cùng vào vấn an. Thỉnh ngài vì pháp mà sống lâu dài, ngài nói: Sự việc xảy đến như thế này rồi Cho nên buồn khổ như người thế tục Xin hãy cho người lên đại điện niệm Phật Đại chúng thỉnh Ngài khai thị lời cuối cùng Và bán di chúc Ngài đáp Vài ngày trước Ta đã nói rõ cho đại chúng nghe những gì Nên làm sau khi ta mất Này không cần nhắc lại chỉ dư thừa thôi. Lại hỏi lời cuối cùng. Ta xin nhắc nhở chư vị lần cuối. Trong thời thế hiện tại, các con cần tu dơi định huệ, tiêu diệt tham sân si. Ngài lại nói thêm kệ. Chân tâm chánh niệm tịnh dưỡng xuất sanh tinh thần đại vô uy độ nhân độ thế chư vị đã mệt nhọc hãy trở về phòng nghỉ ngơi đại chúng bèn cáo từ đi ra lúc đó đêm đã khuya để thế vân cư rất cao mùa thu gió thổi lạnh buốt chỉ nghe tiếng lá rơi xào xạc trong thất của ngài chỉ có một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu Quanh cửa sổ xương động như hạt châu. Trong am tranh chỉ có một lão tăng đang nằm yên tĩnh dưỡng. Đó đây, nghe có tiếng chuông mõ hòa cùng lời kinh, tưởng tục vang lên, như thể để tiễn ngài đi vậy. Ngày 13, hai vị thị giả vào thất, thấy ngài đang ngồi tọa thiền như thường lệ. Họ không dám kinh động nên bước ra ngoài thất mà hầu. Đến mười hai giờ trưa Họ thấy ngài tự mình bước xuống giường Lấy nước uống Rồi quỳ xuống đất như đang lễ Phật Thủy giả sợ ngài sẽ té quỷ Vì mang bệnh đã lâu nên chạy vào Ngài bèn bảo thủy giả Thầy vừa mơ thấy một con trâu đạp gãy cầu Phật Ấn Lại thấy dòng xuôi ngưng chảy Rồi Ngài nhắm mắt lại không nói nữa. Một lúc sau, Ngài mở mắt ra nói tiếp. Các con theo hầu thầy đã nhiều năm, khổ nhọc thật đáng thương. Những việc xưa không cần phải nhắc lại nhưng mười năm gần đây, Hàng ngày thầy phải chịu biết bao phong ba bão táp, hàm quang khổ lụy. Cùng những lời hủy ban măng nhất, Nhưng thầy đều cam tâm nhẫn nhịn, Chỉ vì muốn bảo tồn đạo tràng Phật tổ trong nước, Vì mạch pháp mà giữ gìn tổ đức thanh quy, Vì tam bảo mà giữ chặt chiếc đại y, Các con có biết không, Thầy đã thi mạng để tranh lại và bảo tồn chiếc đại y này, Các con đều là đệ tử của thầy. Phải nên biết rõ những việc đã xảy ra. Sau này nếu con lên nuôi các am tu đạo hãy ra nước ngoài. Các con phải hết sức kiên trì bảo vệ chiếc đại y này. Nhưng làm thế nào để giữ gìn chiếc đại y này được mãi mãi? Các con phải nên nhớ rõ một Chữ là giới. Nói xong, ngài nghiêm chỉnh chấp tay niệm Phật. Chư thị giả đều rớ lệ, lui ra ngoài cửa đứng hầu. Đến 1 giờ 45 phút, họ bước vào xem thì thấy ngài nằm thế kiết già mà thị tịch. Nên họ vội báo cho hòa thượng trụ trì cùng đại chúng. Tất cả tăng chúng đều tề tụ nơi chánh điện ngày đêm thấy phiên nhau tụng kinh niệm Phật để cầu siêu cho ngài. Ngày mười tám làm lễ nhập quan, ngày mười chín làm lễ trà tỳ. Khi ấy đại chúng đều nghe mùi hương lạ bay khắp núi, hỏa tán xong, một lần khói trắng bay thẳng lên trời, trong tro cốt thâu lượm được hơn một trăm hộp xá lợi, tinh khiết sạch trong, màu năm sắc. Lớn nhỏ không đồng Ngày 21 Đại chúng thỉnh trò cốt của Ngài nhập vào tháp hải hội ở núi Vân Cư Đại lão thiền sư Hư Vân Tuổi đời được 120 tuổi Tuổi hạ được 101 tuổi Phần 3 thiền thất khai thị Lần thứ nhất Trong tuần đầu Tại chùa Ngọc Phật Thượng Hải Năm 1953 Hòa thượng Hư Vân đã khai thị Ngày thứ nhất Đại Hòa thượng vi phản Thật rất từ bi Chứ vị ban thủ Cũng có tâm tha thiết muốn Hoàng dương Phật Pháp Cùng các vị đại cư sĩ Có đạo tình Đồng phát tâm đã thiền thất, Lại yêu cầu hư văn ta ra làm chủ thất, Thật tình mà nói, Đây là một nhân duyên rất thù thắng, Ngặt vì tuổi già sức yếu, Lại thêm bệnh hoạn, Nên ta không thể giảng nhiều được, Đấng thể tôn thuyết pháp hơn 40 năm, Lời hiển lời mật, Ngôn giáo đầy đủ trong ba tảng 12 bộ, Nay đại chúng yêu cầu ta ra thuyết pháp, Thì chỉ bất quá lặp lại lời thừa của Phật tổ. Nói đến tông môn, Lúc Phật còn tại thế, Lần nọ đang ngồi trên pháp tòa, Có vua trời đại phạm bay xuống dân hoa kim đàn cúng dường. Đức Phật liền đưa cành hoa kim đàn, Lên để giải đại chúng. Lúc ấy, Dưới tòa, Đại chúng trời người đều không hiểu chi hết. Duy chỉ có Tôn giả Ma Ha Ca Diếp túm tím mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo: "Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay đem phó chúc cho ông." Đó là truyền ngoài giáo lý, không lập văn tự, đi thẳng đến pháp môn vô thượng. Người sao mù mờ cho đó là thiền Nên biết rằng trong Đại Kinh bát Nhã Có kể đến hơn hai mươi loại thiền Mà tất cả đều không phải là củ cánh Duy thiền trong tông môn là không lập giai cấp Chỉ thẳng vào đất tâm Thấy tánh thành phật Do đó Không có quan hệ với việc đã thất hay không đã thất Chỉ vì căn tánh chúng sanh ngày càng ngu mê Vọng tưởng đầy dẫy, Nên chư tổ mới đặt ra phương tiện để nhiếp thọ Tổng môn này Kể từ tổ ma ha ca díp truyền cho đến ngày nay Trải qua sáu bảy mươi đời Triều Đại Đường và Tống Sáu trăm mười chín một ngàn hai trăm bảy mươi tám Gió thiền lan khắp thiên hạ Hưng thịnh một thời Hiện tại, thiền tông đến thời kỳ suy vi tộc bậc. Chỉ có vài nữ như Kim Sơn, Cạo Mân, Bảo Quang còn giữ được một chút tông phong. Thế nên, nhân tài trong tông môn thật hiếm hoài. Cũng đã thất tham thiền, nhưng đa số chỉ vì danh mà không có thực thể. Khi xưa, thất tổ hành tư hỏi lục tổ hội năng. Làm thế nào để khỏi lạc vào giải cấp Lục tổ bảo Ông đã từng làm những gì Ngài hành tư đáp Thánh đế còn chẳng làm Thì có gì là giải cấp Lục tổ thầm chấp nhận hứa khả Hiện tại Căn khí chúng ta rất cứng cỏi Nên chư đại tổ sư mới giả lập phương tiện Vậy tham quán câu thoại đầu sao đời tống người niệm Phật rất nhiều. Nên chư đại tổ sư lại giải tham quán câu ai là người đang niệm Phật. Ngày nay mọi nơi đều theo pháp này mà dũng công. Nhưng có rất nhiều người không hiểu rõ ràng cứ để câu ai là người đang niệm Phật nơi cổ họng. Niệm đến niệm lui không dừng thành rất tụng niệm chứ không phải tham quán câu thổi đầu. Tham thoại đầu tức là tham kháng Thế nên Trong mọi thiền đường đều có treo bốn chữ Chiếu cố thoại đầu Chiếu tức là phản chiếu Cố tức là xoay trở lại Nghĩa là phải tự phản chiếu Nhìn vào tự tâm Gọi đó là quán thoại đầu Ai là người niệm Phật Khi chưa khởi lên thì gọi là thoại đầu Còn khi đã khởi lên thì gọi là thoại đuôi Chúng ta tham kháng thoại đầu Thì phải nên xem chữ ai Lúc tâm chưa khởi lên chữ an Này thì như thế nào Giống như lúc đang niệm Phật Có người đến hỏi Bạch thầy Ai đang niệm Phật vậy Nếu đáp Ta là người đang niệm Phật Người kia có thể hỏi thêm Thầy là người niệm Phật Vậy miệng niệm hay ý niệm Nếu nói miệng niệm Thì lúc ngủ sao không niệm Nếu nói tâm niệm Thì lúc thân này chết đi Sao không tiếp tục niệm Do đó Chúng ta có một nghi vấn phải Nên truy cứu Câu thoại đầu đây từ đâu mà đề khởi Ta là ai Vi vi tế tế Phản chiếu xoay lại Xem xét kỹ càng Đó gọi là nghe lại tự tánh của mình lúc đi bộ hành hương phải ngưỡng đầu lên chạm đến cổ áo chân phải bước theo dấu chân người trước tâm phải bình bình tĩnh tĩnh không nên ngó sang đông sang tây nhất tâm xoay lại phản chiếu câu thoại đầu lúc ngồi không nên ưỡn ngực về phía trước đừng để hơi thở quá cao hay quá thấp đã tự nhiên tùy theo hơi thở lại phải thu nhiếp sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý phải buông bỏ muôn niệm luôn luôn xoay chiếu lại thoái độ chớ bỏ quên mất đừng xem kháng quá vi tế nếu quá vi tế thì bị hôn trầm tức buồn ngủ lạc vào không vọng không thể thọ dụng chi được đừng xem kháng quá thô Nếu quá thô thì phù trầm, tức vọng tưởng, nổi lên, không thể khởi thoại đầu được. Nếu xem kháng được thoại đầu thì công phu tự nhiên từ từ thuần thục tập khí dần dần giảm bớt. Người mới bắt đầu dụng công thì khó lòng mà xem kháng được thoại đầu. Nói vậy, chư vị đừng sợ hãi, lại cũng đừng có vọng tưởng là muốn khai ngộ hay cầu được trí huệ, vân vân Nên biết Đã thất tức là vì việc khai ngộ tâm tánh Vì cầu trí huệ Nếu lại khởi tâm cầu nữa Thì vĩ như lấy đầu đặt lên đầu Nay chúng ta đã hiểu rõ rồi Thì chỉ lo để khởi câu thoại đầu thôi Nếu trong lúc dụng công Không thể đề khởi thoại đầu lên Thì chớ có gấp rút Chỉ việc xả bỏ muôn niệm tình không Rằng rằng mịt mịt Xoay chiếu trở lại Khi vọng tưởng khởi lên Hãy để chúng khởi đừng màng đến Chúng sẽ tự nhiên lặng mất Vì vậy bảo Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Vọng niệm khởi lên Mình chỉ dùng định lực xoay lại Xém kháng thoải đầu Nếu mất thoải đầu Mình phải mau đề khởi lại Mới ngồi thiền thì dường như là chỉ lo dẹp vọng tưởng Nhưng lâu dần thì thoại đầu từ từ khởi lên được Khi ấy Chư vị có thể ngồi hết cả một cây nhang Nếu không để mất thoại đầu thì kết quả sẽ rất tốt Ngôn ngữ chỉ là lời nói xuân Chư vị hãy nên thật dụng công Ngày thứ hai Đã thất là pháp khắc kỹ thủ chứng Người xưa căng khí lanh lợi Nên không thường dùng pháp này Nhưng qua đời Tổng thị từ từ được áp dụng Đến đời thanh Triệu vua ung chánh Pháp này lan rộng khắp nơi Vua ung chánh Tại hoàng cung cũng thường đã thất Ông rất tôn trọng thiền tông Đồng thời Công phu thiền đỉnh của ông ta Rất phi thường dưới tay ông có hơn 10 người ngộ đạo. Tổ Thiên Hoải ở chùa Cao Mân tỉnh Dương Châu cũng ngộ đạo dưới pháp hội của ông ta. Tất cả quý cổ pháp chế thiền môn đều do ông chấn chỉnh. Do đó, tông phong đại chấn nhân tài xuất hiện rất nhiều. Vì vậy, quý cổ tông phong thật rất quan trọng. Pháp thức khác kỳ thủ chứng giống như thí sinh nhà nhỏ lúc vào trường khảo hạch, theo đề mục mà làm thơ, theo thơ mà được khảo thí trong một thời gian hạn định. Đề mục đã thất của chúng ta gọi là tham thiền, nên điện đường đều gọi là thiền đường. chữ thiền vốn là tiếng phạn, dịch là thiền na, nghĩa là tĩnh lượng. trong thiền lại có thiền đại thừa, thiền tiểu thừa, thiền cõi hữu sắc, thiền cõi vô sắc. Thiền Thánh Văn, Thiền Ngoại đạo vân vân Thiền trong tông môn gọi là vô thượng thiền. Nếu như trong thiền đường có người tham thấu nghi tình, ngồi tòa thiền các đức mệnh căng, tức đồng như lai không khác. Thế nên, thiền đường cũng gọi là tuyển Phật trường, tức là trường tuyển làm Phật, hay bác nhã đường. Sở học nơi các thiền đường đều là pháp vô vi, Vô vi tức là không có hành động tạo tác Không pháp để chứng đắc Không pháp để làm Nếu là hữu vi thì đều nằm trong sanh diệt Nếu chứng đắc được thì phải bị mất Kinh nói Nếu có lời nói đều là không thật nghĩa Như tụng kinh lễ sám vân vân Tất cả đều là pháp hữu vi Ngôn giáo phương tiện quyền xảo còn tổng môn dạy chư vị trực nhận thẳng vào nguồn tâm không có chỗ để dùng ngôn ngữ xưa kia có một học nhân tham vấn lão nhân nam tuyền bạch hòa thượng đạo là gì Ngài nam tuyền đáp tâm bình thường là đạo thường ngày chúng ta ăn cơm mặc áo ra vào làm lụng Nghĩ ngơi Đều không hợp với đạo Vì chúng ta tùy theo cảnh Mà đắm nhiễm chấp trước Không nhận ra tự tâm mình Vốn là Phật Thổ trước thiền sư Pháp Đường ở núi Đại Mang Lúc mới gặp Mã Tổ liền hỏi Bạch Hòa Thượng Phật là gì Mã Tổ đáp Tâm tức là Phật Ngài liền đại ngộ Lễ bái rồi từ biệt Mã Tổ Đến núi Mai Tử ở huyện Tây Minh Kết am ẩn tu Đời đường Niên hiệu trinh quán 785-804 Dưới hội của thiền sư giám quan có một vị tăng Đi hải quê bị lạc đường Đến am ngài liền hỏi Bạch Hòa Thượng Ngài ẩn tu nơi đây đã bao lâu rồi Ngài đáp Chỉ thấy núi bên phía Tây xanh rồi lại vàng bạch hòa thượng vậy đường nào dẫn ra khỏi núi này ông cứ men theo con suối này mà ra vị tăng trở về thuật lại cho thiền sư giám quan nghe giám quan bảo tại giang tây thầy từng gặp một vị tăng nhưng bấy lâu nay không nghe tin tức vậy chắc là ngài rồi Sau đó thiền sư giám quan liền bảo tăng đi thỉnh ngài pháp đường về chùa. Ngài pháp đường làm kể. Cây khô trong rừng lạnh, mấy đổ xuân về tâm nào chuyển. Lão tiều phu không thèm ngõ. Dinh nhân truy tìm chi mạch nhập. Trong hồ xen nở vô số y. Hoa tùng ăn mãi vẫn còn dứ. Nay bị thế nhân biết nơi ở. Lại phải dời am vào tận núi sâu Mã tổ nghe ngài đang trú trong núi Nên bảo tăng đến chỗ đó mà hỏi Bạch hòa thượng Ngài gặp đại mã sư được sở đắc gì mà trụ nơi đây Mã đại sư dạy rằng Tức tâm tức Phật nên ta mới đến đây Gần đây mã đại sư giảng thuyết Phật Pháp có khác Các như thế nào? Mã Đại sư dạy rằng phi tâm phi Phật. Lão già là mê loạn người chưa có ngày nào thôi. Mà lão phi tâm phi Phật, còn ta chỉ biết tức tâm tức Phật. Vị tăng trở về thuật lại sự việc này cho Mã tỏ nghe. Mã tỏ liền dạy, trai mai đã chứng quá câu chuyện này, chúng ta thấy rõ tính tâm của người xưa thật kiên cố. Vì căn cơ chúng ta quá kém cỏi, đến chư đại tổ sư mới dạy tham quán câu thoại đầu, thật là một việc làm miễn cưỡng. Tổ Vĩnh Gia nói, chứng thật tưởng, không người không pháp, Xác na diệt, hết nghiệp nơi ngục a tỳ. Nếu lấy lời giả dối chúng sanh tự chiêu địa ngục cắt lưỡi hằng xa kiếp tổ cao phong bảo người học đạo như lấy một viên đá luyện xuống đáy hồ rồi lặn xuống mà nhặt nó lên chúng ta tham kháng thoại đầu cũng như luyện câu thoại đầu này xuống đáy hồ rồi phải nhìn thẳng xuống đáy hồ mà tìm cho ra nó tổ cao phong lại phát nguyện nếu người học đạo Khi khởi câu thoại đầu Mà không có hai niệm thì trong bảy ngày Nếu không ngộ đạo Ta nguyện sẽ mãi bị đỏ trong địa ngột cắt lưỡi Lòng tin của chúng ta không kiên cố Tu hành không chân thật Vọng tưởng không xả bỏ Nếu có tâm thiết tha vì sự sanh tử Thì một câu thoại đầu quyết không để quên mất Tổ quy sơn bảo Đời đời nếu không thối chuyển Quả vị Phật quyết định sẽ đạt được Người mới phát tâm học đạo Nói chung vọng tưởng rất nhiều Chân cản thường bị đau nhất Không biết phải dụng công như thế nào Thật ra Chỉ quan trọng nơi tâm tha thiết về sự sanh tử Bám chặt vào câu thoại đầu Không phân biệt đi đứng nằm ngồi Từ sáng đến tối Xoay chiếu lại nó mãi như ánh trăng thu vằn vặt. Rõ rõ ràng ràng. Không lạc vào hỗn mê. Không lạc vào trạo cử. Quả vị Phật sao lo không có phân. Nếu hôn trầm nổi lên. Chứ vị phải mở mắt thật to. nới rộng dây lưng. Thì tinh thần sẽ tự phấn chấn trở lại. Khi ấy. Đừng khởi câu thoải đầu quá vi tế. Vì dễ lạc vào hôn trầm và không vọng Nếu để tâm tự nhiên Thì chỉ còn một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Lúc đó Chớ để mất câu thoại đầu mới tiến bộ được Nhưng Nếu lạc vào không vọng thì không phải là củ cánh Nếu khởi thoại đầu quá thô thiển, Vọng tưởng dễ dàng sinh lên Lúc đó Có mà điều phục được trạo cử Thế nên, khi ấy phải dung hòa là trong thô thiện có vi tế. Trong vi tế có thô thiện, thì công phu mới đắc lực đạt đến cảnh giới động tịnh nhất như. Xưa kia, những khi chảy hương ở chùa Kim Sơn và các chùa khác, Thầy Ghi Na dân hương xong, liền cùng đại chúng chảy như bay. Khi nghe tiếng mõ đánh, liền đứng khẩn lại như người chết. Như thế, còn đâu vọng tưởng hôn trầm Vậy lúc chạy có khác gì lúc ngồi thiền đâu Khi ngồi thiền Chứ vị đừng để câu thoại đầu quá cao Vì dễ bị phù trầm Lại không nên giữ câu thoại đầu trước ngực vì sẽ sinh bệnh Cộng thêm, cũng đừng đè nén xuống Nếu đè nén xuống đan điền Bụng sẽ phình to dễ lạc vào cảnh năm ấm ma phát sinh nhiều bệnh tật chỉ thiết yếu là bình tâm tĩnh khí tham kháng chữ ai mãi như gà ấp trứng mèo rình chuột lúc say lại phản chiếu được rồi mãn căn tự nhiên cắt đứt kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 4057453437 và ở Âu Châu, xin gọi số 0147982155. Thành thật cảm ơn quý vị. Hư Vân, Thích hàng Đạt và Nguyên Phong Phóng Tát Bằng Thứ Năm Đương nhiên, người mới học Pháp này làm sao sánh bằng với những vị đã từng tham học lâu năm. Nhưng chứ vị cũng nên cố gắng dụng công trong mọi thời khắc Ta sẽ kể thêm một ví dụ. Tu hành giống như mài đá lấy lửa. Phải có phương pháp rõ ràng. Nếu không, cho dầu đập nát đá ra vẫn không có lửa. Cách thức là phải có một thanh sắt và mồi lửa. Nên để mồi lửa ngay dưới cục đá. Lấy thanh sắt cỏ vào đá. Khi lửa từ viên đá cháy nhán lên, mồi lửa liền bắt được ngọn lửa. Đó là phương pháp lấy lửa duy nhất. Hiện tại, chúng ta biết rằng tự tâm là Phật. Nhưng lại không chịu thừa nhận Nên phải dùng câu thỏi đầu làm mồi lửa Lý dụng mồi lửa là như thế Hiện tại đối với cách lấy lửa Chúng ta không biết đến Thế nên Không thể nhận ra tự tánh Tự tánh của chúng ta đồng với chư Phật không khác Vì vọng tưởng chấp trước nên không thể giải thoát Do đó Phật vẫn là Phật mình vẫn là mình. Chúng ta hôm nay biết mình là con của bậc Pháp Vương. Hãy nên tự tham cứu, như thế có hay lắm không? Hy vọng mọi người hãy cố gắng nỗ lực trên đỉnh trụ cây trăm thước, hãy bước thêm một bước nữa để được trúng tuyển trong đạo tràng này, mới mong rằng trên đáp đền ơn chư Phật, giữ làm lợi ích cho loài hữu tình. Trong Phật Pháp, không có nhân tài xuất hiện vì mọi người không dám nỗ lực tinh tấn tu hành. Nói ra thật đau lòng, giả như tin sâu vào lời dạy của Tổ Vĩnh Gia và Cao Phong, quyết định rằng ai ai cũng sẽ ngộ đạo, mọi người hãy nên dũng công tham thiền. Ngày thứ ba Thời gian trôi qua mau chóng Vừa nói đã thiền thất Thì đã qua ba ngày rồi Người biết dụng công Xoay lại tham chiếu câu thoại đầu được Thì tất cả trần lão vọng niệm đều từ từ lắng động Rồi thống tay đi thẳng về nhà Vì vậy người xưa nói Tu hành không cách chi hết Thiết yếu phải biết đường về Lộ trình nếu rõ Sanh tử liền ngưng Lộ trình của chúng ta trọng yêu là xả bỏ thân tâm thì trong gan tất sẽ về đến nhà lục tổ huệ năng bảo niệm trước không sanh là tâm niệm sau không diệt là phật bốn đại đất nước gió lửa vốn không năm ấm không thật có chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên mến yêu ràng rệt thế gian huyễn pháp đẫm đuối không nhận ra bốn đại vốn không đến sanh tử không thể diệt Nếu trong một niệm chẳng rời sanh diệt thì không cần học Phật Pháp. Khi ấy lo gì, sanh tử không dứt được. Vì vậy, Pháp trong tông môn giống như ánh sáng mặt trời, chiếu soi khắp mười phương thế giới. Xưa kia, Tổ Đức Sơn, người giảng châu tỉnh Sơn Tây, tên tục là Chu, năm hai mươi tuổi, xuất gia, thọ giới cụ tốt, ngài tinh tấn nghiên cứu tạng luật cùng các kinh tánh tướng đến quán thông được chỉ thú ngài thường giảng kinh kim cang bát nhã người thời đó thường gọi ngài là chu kim cang ngài thường nói với chư vị đồng môn một cổng lông húp cạn nước biển tánh như biển cả rộng vô cùng dễ nơi đầu kiếm kim, kim nhọn không động Học đồng vô học, chỉ mình ta biết. Sao nghe thiền tông thịnh hành ở phương Nam? Ngài rất bực tức bảo. Người xuất gia, ngàn kiếp học oai nghi Phật, muốn kiếp học tế hạnh Phật, vậy vẫn chưa có thể thành Phật. Bọn quỷ ở phương Nam dám nói trực chỉ, chân tâm kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là chỉ rõ tâm chân thật, thấy tánh thành Phật. Ta phải quét sạch hang ổ, diệt hết những loài này, hầu mong báo đền ơn Phật. Ngài liền quẩy theo bộ thanh long sớ sao, đi tới Tây Xuyên đến Phong Dương. Giữa đường, gặp một bà lão bán trà. Ngài ghé lại định mua trà uống. Bà lão chỉ tay vào gánh đồ nói, bạch hòa thượng đó là kinh sách gì vậy? Ngài đáp là bộ thanh long sớ sao. Bà hỏi Bạch Hòa Thượng Vậy sớ sao đó giảng về Kinh Diên? Ngài đáp Giảng Kinh Kim Cang Bà nói Con có câu hỏi nếu Ngài trả lời được Thì xin cúng dường trà điểm tâm Còn nếu không trả lời được Thì xin hãy đi nơi khác Kinh Kim Cang nói Quá khứ tâm không thể được Hiện tại tâm không thể được Vĩ Lai tâm không thể được Vậy theo Ngài kinh chỉ vào tấm nào? Ngài không lời đối đáp Liền bỏ đi đến Long Đàm Khi vào pháp đường Ngài hỏi Đã lâu nghe danh Long Đàm Nay đến đây Chẳng thấy Đàm tức là ao đầm Cùng không thấy Long tức là rồng đâu cả Nghe thấy Long Đàm bước ra nói Ông đã đến Long Đàm rồi Đức Sơn không trả lời được, liền ở lại chùa. Đêm nọ, lúc đang đứng hầu, Long Đàm bảo, đã khuya rồi, sao ông không về phòng nghỉ? Đức Sơn liền trĩnh trọng bước ra ngoài, nhưng lại trở vào nói, Bên ngoài trời tối om. Long Đàm mồi một ngọn đèn rồi đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn định lấy ngọn đèn, nhưng Long Đàm liền thổi tắt. Ngay khi đó, Đức Sơn lập tức đại ngộ, vội quỳ xuống lễ lại, Long Đàm bảo: "Ông thấy đạo lý gì mà lễ lẫy ta?" Đức Sơn đáp: "Từ nay không còn dám nghi đầu lễ của các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa." Hôm sau, Long Đàm lên tòa bảo đại chúng: "Trong đây có một người răng bén như lưỡi kiếm, miệng như bồn máu." Bị ăn gãy mà không xoay đầu Sau này một mình lên núi lập đạo của ta Đức Sơn liền lấy bộ thanh long sớ sao ra trước pháp đường Nổi lửa mà đốt nói Các lời huyền biển Như lông mi trong hư không Tận hết căn cơ thế nhân Như một giọt nước ném vào biển cả Nói xong Ngài lễ bái rồi bỏ đi Thẳng đến núi Quy Sơn Nách kẹp hành lý lên tận pháp đường